Ấn, cũng không biết nữ nhân kia đối hoàng đế rót cái gì mê hồn canh, làm hắn không mảng xa tắc gan nguy đều tưởng đem ta biến thành thái tử con dối công cụ. Hiện giờ bị vương phi phá hủy kế hoạch, hắn khẳng định sẽ áp dụng thủ đoạn khác. Nếu không phải rời đi đến mau khả năng hắn đã suy nghĩ biện pháp đoạt đi hắn binh quyền. Mặc dù rời đi đến sớm, hắn cũng có một loại dự cảm, hoàng đế sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Lúc này cũng không phải đoạt vị thời cơ. Chuyện này cần tìm được một cái thiên thời địa lợi nhân hòa thiết điểm, tùy tiện hành động chỉ biết thất bại. Lúc này lại nghe viên thiên chính mở miệng nói, vương, ra, có chuyện ta vẫn luôn không có nói cho ngươi, hiện giờ ta cảm thấy là thời điểm nói cho ngươi, hy vọng ngươi nghe xong lúc sau không cần sinh khí. Chúng ta chi gian không cần như thế cẩn thận, ngươi nói chính là, phía trước ngươi đối thái tử quá mức trọng tình nghĩa. Nhưng thuộc hạ vẫn luôn cảm thấy giống bương ra như vậy thân phận không nên không có phòng người chi tâm, cho nên năm rồi những cái đó họa chiến tranh chết đi binh lính danh lạch, ta đều giữ lại một nửa bổ sung nhân số, đến nay chọn lửa ra tới không ở quân sách tinh anh đội ngũ có hai vạn người, này hai vạn người đều có thể xem như tư binh. Hai vạn. Hạ hầu thần ngạc nhiên nhìn hắn một cái, ta cho rằng liền một vạn như vậy, không thể tưởng được thiên chính ngươi như vậy lợi hại, cư nhiên phiên gấp đôi. Viên Thiên Chính gãi gãi đầu, ta biết này đó động tác nhỏ hơn phân nửa là trốn bất quá vương ra đôi mắt, may mà vương ra tin được thuộc hạ. Ta biết ngươi ý tứ, trước kia một chút sự tình nói như thế nào, ta nhớ rõ một nửa một nửa đi, liền hiện giờ xem ra ngươi là đúng. Vất vả ngươi. Viên Thiên Chính vừa nghe trong lòng nhạc nở hoa, vương ra bên ngoài đều thừa nhận chuyện này liền có thể hảo hảo vận tác. Vương ra, bọn họ rốt cuộc không phải quân sách người, nếu không xé chắn ra lẻ phân tán đến những cái đó rược sơn bên trong huấn luyện, thuận tiện ẩn ngấp lên. 6 cái dược sơn, liên quan chung quanh những cái đó tân khai phá những cái đó đỉnh núi, tổng cộng có hai mươi mấy người đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi đi ngàn người tả hữu, như vậy đại vị trí vẫn là cũng đủ bọn họ ẩn thân huấn luyện, hơn nữa trên núi điều kiện càng thích hợp huấn luyện, một hòn đá trúng mấy con chim. Chuyện này có thể làm, bên kia phải có động tác cũng nhanh. Hảo, ta lập tức liền đi an bài. Từ ngày này bắt đầu, quân sư đại nhân mỗi ngày đều sẽ an bài một đội binh lính lên núi đi bận việc, khai hoang, hái thuốc săn thú gì đó. Trên thực tế hắn là làm những cái đó không ở danh sách tinh binh xé chăn ra lẻ lên núi đi khai thác tạm thời cư trú mà cùng dã luyện tràng. Đương nhiên, khai hoang cũng là thuận tiện chủ yếu là làm cho bọn họ ở trên núi tìm chút thiên nhiên sơn động bố trí thành ẩn nấp nơi, sau đó ở giữa sừng núi kiến trúc một ít nhà gỗ gì đó. Phương tiện đại gia tại đây cư trú. Ở chuyên nghiệp binh chủng chỉ đạo hạng, làm nhà gỗ gì đó cũng không phải cái gì việc khó, cho nên hừng hực khí thế tiến hành rồi hơn một tháng lúc sau. Các đỉnh núi thượng nhà gỗ đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, mà những cái đó tinh binh cũng từng ngày vào ở trên núi, không hề xuất hiện ở người bình thường trong mắt. Lạc Vân thường biết được chuyện này vẫn là hình thiên ý giả quét chung quanh dãy núi phát hiện này đó tình huống mới nói cho nàng. Hỏi hạ hầu thần hắn cũng không có dấu dếm một năm một nói bọn họ kế hoạch. Cho nên các ngươi là tính toán đem kia hai vạn người phát triển ở tư binh cũng là tinh binh. Đúng vậy, những người đó đem hoàn toàn dựa vào ta, không vì triều đình. Ta cấp kia chi đội ngũ nổi lên một cái tên, vân thần vệ. Nga, này không, là lấy tự bọn họ hai người tên bên trong một chữ sao, lạc vân thường trong lòng hơi hơi tê dần, tựa như nhân ra nói cái loại này gánh nặng ngọt nào Hào đi, nàng thừa nhận nghe thấy cái này tên nàng là tâm tình thực tốt. Ý trời cho ta trung nghĩa hoàn đều dùng xong rồi, hiện giờ ở chế tạo gấp gáp bên trong. Ta buồn không nghĩ hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng vì các ngươi mẫu tử an nguy ta còn là lựa chọn dùng điểm thủ đo nhỏ. Chỉ cần bọn họ không phản bội, ta hạ hầu thần liền sẽ không bạc đái bọn hắn. Nếu là phản bội, kia cũng đừng trách ta vô tình. Cái này có thể lý giải, ai, tương đối là sự tình quan sinh tử đại sự. Cẩn thận một ít luôn là không sai. Dù sao Trung Nghĩa hoàn cũng không có mặt khác tác dụng phụ, chỉ cần những người đó không phản bội, liền sẽ không có thương tổn. Vẫn thường, ta ngày hôm trước thu được tin tức, Hoàng đế đã hạ chỉ, phái một cái thái tử bên kia võ tướng tới tiếp nhận lòng hổ doanh quân đội, người nói ta cấp vẫn là không cho. Cấp bái, dù sao có thể đem bọn họ người biến thành chúng ta người sao. Hạ hầu thân đạm đạm cười, hắn cùng quân sư cũng là như thế này tưởng cùng với phóng đối phương lúc nào cũng để phòng tinh kế, không bằng khiến cho bọn họ an tâm một chút. Vương ra, Long Hổ doanh những cái đó tướng lãnh, có bao nhiêu là nguyện ý đem thân ra tánh mạng giao cho ngươi. Một nửa đi. Vương ra, chúng ta đi tranh một tranh cái kia vị trí đi, mặc dù sau này không nghĩ muốn còn có thể nhường cho chúng ta vừa lòng người, không đến mức bị chúng ta kẻ thù thợ vị, kết quả là bức bách chúng ta. Ấn, bọn họ đã theo dõi ngươi chế dược kỹ thuật, Thậm chí còn có người ở lão hoàng đế trước mặt thổi phồng ngươi dược có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng ngươi lại chưa từng hiếu kính quá cùng loại phải cho hoàng tộc. Cho nên, bọn họ rất muốn đem ngươi biến thành tù nhân, sau đó buộc cho ngươi cho bọn hắn luyện dược. Nga, như vậy tàn nhẫn. Đem nàng phùng cao, sau đó phùng sắt nàng. Là thái tử người đi. Hẳn là, vì hộ hảo tự mình thê nhi, hắn cũng cần thiết cường đại đến không người dễ khi dễ mà biện pháp tốt nhất chính là trở thành cái kia đệ nhất nhân. Trước kia hắn không nghĩ muốn cái kia vị trí là ngại phiền, nhưng hiện giờ, thái tử bên kia từng bước sát khí, hắn nếu thỏa hiệp, kết cục chính là bị người ăn đến xương cốt đều không dư thừa Hiện giờ hắn tuy rằng không xác định chính mình đối lạc vân thường là cỡ nào ái nông nỗi, nhưng là, hắn biết một sự kiện, hắn không thể chịu đựng người khác khi dễ nàng, càng đừng nói thương tổn nàng. Chỉ cần ngẫm lại cái kia khả năng. Hắn trong lòng liền cực kỳ phản cảm, không thoải mái Cho nên, vâng theo trong lòng cảm giác Tẫn mình có khả năng bảo vệ tốt nàng là được rồi Cũng không biết hạ hầu thần tâm lý lạc vân thường chỉ cảm thấy đối phương Xem chính mình tầm mắt tựa hồ lại ái muội một phần Mặc danh có chút cuốn sáp, hảo đi Nàng thừa nhận càng cùng đối phương ở chung Nàng trong lòng đối người nam nhân này liền càng là thuẫn mắt Hơn nữa bọn họ chi gian còn có một cái nhi tử Nói như thế nào đều phải đặc biệt một ít sao, này thực bình thường, không tật xấu. Nga, cái kia, có cái đề nghị muốn nói với ngươi. Ngươi những cái đó tinh binh không nhất định toàn bộ đều phải che giấu đến trong núi đầu, có thể phái một ít người phân tán đến thanh vân trấn các nơi đi ở lại, chấn trên có chuyện gì bọn họ cũng có thể sớm cho kỳ biết. Còn có phụ cận một ít thành trấn cũng có thể an bài người đi ẩn nút, một bên thu thập tin tức, một bên có thể phòng bị tương lai. ân Chú ý này cũng không tồi, chúng ta người đích sắc không nên chỉ ở trong núi hoa. Ngày mai ta cùng quân sư cùng đi chọn lựa một ít thích hợp người phân biệt ẩn và phụ cận thành trấn bên trong. Ấn ơn, chính là ý tứ này, một cái chấn trên an bài hơn trăm người đều có thể, nếu thực sự có kêu một ngày, nói không chừng bọn họ liền sẽ biến thành chúng ta trợ lực, làm ít công to. Hạ hầu thần nhìn nàng cảm khái một tiếng, vân thường, người thật thông minh. Nếu là thân là nam nhi. Chỉ sợ ta đều phải kiêng kỵ với ngươi. 294. Giáo dụ Lạc Vân thường nào dám gánh cái kia hư danh, nàng bất quá là so với bọn hắn nhiều một ít binh pháp tri thức thôi. Xem qua cái gì mưu kế cũng nhiều, nói ra cũng bất quá là thực thường thấy một ít đánh với phương pháp, cụ thể như thế nào làm còn phải bọn họ đi thao tác. Đúng rồi, nàng trước kia xem qua một ít binh pháp thư tịch cũng có thể cấp hạ hầu thần xem à. Nói như vậy không cần phải nàng đi nhọc lòng những cái đó sự sao. Nghĩ đến này lạc vân thường liền nhịn không được cùng hệ thống ý thức giao lưu lên. Tiểu hết thảy, có binh pháp thư tịch đổi sao? Có, một quyển 100 tích phân. Tiểu hết thảy, những cái đó binh pháp thư tịch ngươi ở ta thế giới kia hẳn là liền góp nhặt không ít đi, khi đó chính là đường cái hóa, ngươi không biết xấu hổ thu ta 100 tích phân. Ký chủ, đầu cơ trục lợi cửa hàng kiếm tiền đạo lý này ngươi không biết. Ta, hảo, nhẫn, chính là muốn tích phân sao. Cấp đổi thế giới này không có binh pháp thư tịch tới, phải bị điển hữu dụng A, trước tới tam buồn hảo. Tốt, khấu trừ 300 tích phân đổi binh pháp tam buồn. Đổi sau khi thành công, Lạc Vân Thường hệ thống không gian liền nhiều ra tam buồn giấy chất binh pháp sách. Đang muốn mở miệng Lạc Vân Thưởng lại bị hạ hầu thần đột nhiên ôm lấy. Làm ta ôm một cái. Kia khàn khàn tiếng nói mang theo một loại đặc biệt dẫn lực. Làm lạc vân thường không đành lòng phản kháng, từ hắn ôm chính mình, cảm giác được tim đập bắt đầu ra tốc. Mà hạ hầu thần cũng phát hiện này một ôm, hắn trong lòng tiếc nuối cùng hư không kia khối tựa hổ viên mãn một ít, ký ức có vấn đề, nhưng thân thể lại thập phần thành thật nói cho hắn, hắn thật sự thích nữ nhân này. Hô, nếu thích lại là chính mình thê tử, vì sao phải vẫn luôn áp lực chính mình đâu? Ôm nàng là nhất thời xúc động. Nhưng hắn quyết định về sau muốn nhiều ôm một cái cái này làm hắn cảm giác được thoải mái, viên mạng nữ nhân. Nương. Lạc ninh đột nhiên bọt vào tới, lạc vân thường bay nhanh đem người đẩy ra, ngượng ngùng cười. Ninh nhi, làm sao vậy? Mẫu thân, ta đói bụng. Lạc ninh tiểu bằng hưu sở sờ, sờ bụng thập phần ủy khuất nói. Lạc vân thường quẫn, vừa mới chính là chuẩn bị cùng hạ hầu thần nói nói kia sự kiện liền đi chuẩn bị cơm chiều, kết quả biến thành ôm, ai? Nam xác là người A. Khu khu, mẫu thân lập tức đi chuẩn bị cơm chiều, ngươi cùng cha chơi một hồi đi. Nga. Mắt thấy lạc vân thường trốn rồi, hạ hầu thần đối nhà mình phá hư phu thê thân mật nhi tử cũng thập phần bất đắc dĩ. Cha, xấu hổ xấu hổ, ninh nhi nhìn đến ngươi vừa mới ở ôm mẫu thần. Cứu cứu nói nam nhân chỉ có thích một nữ nhân thời điểm mới có thể ôm nàng, bằng không chính là cha nam. Hạ hầu thần đỡ chán, ngươi còn nhỏ. Những việc này trưởng thành lại hiểu biết cũng không mượn. À không, ta đã là nho nhỏ nam tử Hán, phải đối chính mình lựa chọn phụ trách, cứu cứu nói, người thông minh là chẳng phân biệt lao hấu. a hình thiên ý rốt cuộc đang dạy dỗ một ít cái gì cấp nhà mình nhi tử A Cha, ngươi còn không có trả lời ta đâu, ngươi thích mẫu thân sao? Thích. Lạc ninh cười tủng tịm, vậy là tốt rồi, cha kế cùng mẹ kế đều mười cái chín hư. Ta nhưng không nghĩ bởi vì các ngươi cảm tình không thật nhiều một cái cha kế. Nói hiệu nói vượn cái gì? Không có, cứu cứu nói. Hình thiên ý tức khắc trở thành bối nổi hiệp, hạ hầu thần cũng không biết như thế nào chỉ trích nhà mình nhi tử. Lúc này mới bao lớn à, 5 tuổi đều không có đâu, liền như vậy miệng lươi sắc bén, còn thể thống gì? Xem ra vẫn là muốn thỉnh hai cái tốt phu tử hảo hảo dạy dỗ nhi tử mới được. Bằng không sớm hay muộn bị hình thiên ý tên kia cấp mang ai. Phụ tử hai ở trong phòng giao lưu cảm tình, tranh luận không thôi. Thẳng đến lạc vân thường kêu bọn họ rửa tay ăn cơm, lúc này mới an tính lại. Cha, ta muốn ăn cả rốt cùng một nhĩ. Hảo, cho ngươi kẹp. Hạ hầu thần cấp nhi tử gắp đồ ăn, lại cấp bên người lạc vân thường gắp một lần, ôn nhu cười, vất vả ngươi, ăn nhiều một chút. Ngươi cũng ăn. Một nhà ba người hòa thuận vui vẻ ăn cơm chiều, ăn uống no đủ lúc sau, Lạc Ninh tiểu bằng hữu liền đi tìm hình tiên ý, còn nói muốn học tập y lý thuật gì đó, cản đều ngăn không được. Lạc Vân Thường liền kỳ quái, con nhà người ta như vậy khi còn nhỏ không nên đều là ăn nhậu chơi bởi sao, vì sao nàng Nhi tử liền như vậy thích học học học. Vân Thường, nếu không chúng ta cấp Ninh Nhi lại thỉnh hai cái phu tử đi, ý trời rốt cuộc chỉ là am hiểu y lý thuật phương diện này. Đối này lạc vân thường khó mà nói nhân ra tiểu hết thẻ chính là toàn năng hệ thống, không chỉ có am hiểu y hệ thuật, còn sẽ rất nhiều, bất quá lời này không thể nói. Hành, nhập ra tùy tục là cần thiết, người cấp ninh nhi tìm hai cái phu tử cùng nhau dạy dô hắn đi. Ân, ý trời giáo rất khá, bất quá hắn ý tưởng quan niệm có đôi khi không phải thực thích hợp chúng ta. Đại khái chính là thời đại bất đồng sinh ra sự khác nhau đi. Bọn họ nhi tử dù sao cũng là muốn ở thế giới này sinh hoạt cả đời người, học học thế giới này lễ nghi quy củ cũng là cần thiết. Vương ra, Ninh Nhi rốt cuộc còn nhỏ, chúng ta không cần quá câu thúc hắn. Học tập gì đó, 7 tuổi bắt đầu cũng không muộn. 7 tuổi không được, 5 tuổi bắt đầu thỉnh phụ tử, bằng không tính tình dã khó dạy dỗ. Hiện giờ nhi tử đã 3 tuổi nhiều, 5 tuổi đi học coi như là nhà trẻ đi. Lạc Vân thường gật gật đầu. Hành, ngươi làm chủ đi. Nhưng không cần quá cao yêu cầu, trọng điểm là làm ninh nhi chính mình thích. Đừng quá con hắn. Biết rồi. Mắt thấy lạc vân thường ăn no phóng chiếc đũa, hạ hầu thần liền lập tức đứng dậy, đè lại tay nàng, ta tới thu thập, ngươi ngồi nghỉ ngơi một hồi. Hảo. Nhìn hạ hầu thần bận rộn làm rửa chén công, chúc Úc có khác một phen tình thú rào rật lên, trước mắt cảnh tượng tựa hồ đã xem qua rất nhiều biến, cho nàng một loại mạc danh quen thuộc cảm. Tựa hồ bọn họ đã lao phu láo thê ở chung nhiều năm tiểu hết thảy thiên đạo có phải hay không đối ta ký ức đã hiểu tay chân? Ký chủ chính mình suy đoán, Phật rằng không thể nói. Vượng nay đều không được, không nói tính, nàng vẫn là tin tưởng chính mình trực ra đi. Chờ hạ hầu thần thu thập xong lúc sau, còn cho nàng chuẩn bị tốt nhiệt canh phao tám, như vậy vừng ra, như vậy săn sóc hảo nam nhân, cho nàng một tá cũng không ngại nhiều à. Lạc Vân Thường trong lòng đã hoàn toàn mềm như bông, phao tắm theo tắm thời điểm, mặt đỏ thai hồng, cũng không biết là nước gấm phao vẫn là ái muội hơn. Đúng rồi, ký chủ, Ninh Nhi nói muốn cùng ta cùng nhau ngủ, ngươi không cần chờ hắn. Ai? Kia buổi tối nàng cùng hạ hầu thần trai đơn gái chiếc, không ổn đi. A Phi, bọn họ đều là phu thê, tựa hồ cũng không cần như vậy làm ra vẻ đi. Ai nha, thật phiên nhân. Lạc Vân Thường gãi đầu. Vẫn là không nghĩ ra hảo biện pháp tới Cọ sát đến tắm rửa lúc sau Lạc vân thường kêu không trở lại nhà mình như tử đành phải ăn ngay nói thật Không nghĩ hạ hầu thần nghe được lúc sau lại rất là bình tĩnh như một tiếng Không còn có khắc thường Làm lạc vân thường cảm thấy chính mình có phải hay không quá âm u một ít Nhìn một cái nhân ra một cái đại xoái ca đều không xấu hổ Nàng chính mình ở chỗ này buồn dầu cái quỷ A Cái kia, ta nơi này được đến tam buồn bình thư Ngươi nhàn dối thời điểm có thể nhìn xem, hy vọng đối với ngươi có trợ rút. Hạ hầu thần tiếp nhận kia tam quyển sách, bay nhanh lật xem một chút, thực mau liền mê mẩn. Vân thường, như vậy chân quý lễ vật ngươi thật muốn tặng cho ta, còn một đứa liền tam buồn. Nếu vương gia không nghĩ muốn ta liền cầm đi đưa người khác hảo. Muốn, ta chỉ là quá kích động mà thôi, vân thường, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Hạ hầu thần lập tức thu kia tam quyển sách gửi đến hắn nhận không gian gửi. 295 ấm áp. Bởi vì binh thư lực hấp dẫn quá lớn, này một tặng lễ đem hạ hầu thần vừa rồi kia ái muội chi sắc đều làm cho tiêu tán, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng không tính toán lúc này làm cái gì thâm nhập sự tình, rốt cuộc có cảm giác là một chuyện, thân mật nhất phu thê tình sự hắn vẫn là hy vọng hai người tình đến nùng khi lại đến. Ma Lạc Vân thường nhìn hắn lực chú ý rời đi cũng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhi tử không ở, nàng thật cảm thấy có chút xấu hổ a. Đối người nam nhân này có cảm giác không đại biểu nàng có thể như vậy tùy ý cùng đối phương kia gì kia gì à. Vương ra, ngươi thích liền nhiều nhìn xem đi, ta không quá thích nghiên cứu mấy thứ này, có thể nói ra chính là một ít ra lông, hơn nữa không có thực chiến kinh nghiệm, hơn phân nửa chính là lý luận xung cái loại này. Hảo, loại sự tình này giao cho ta tới học chính là, ngươi không cần quá vất vả. Hạ hầu thần nói lời này thời điểm là thiệt tình thực lòng. Hắn cảm thấy nàng thật sự là quá nỗ lực một ít, cả ngày liền không có rảnh rôi thời điểm. Khác vương phi phu nhân làm sao giống nàng như vậy vội cái không ngừng. Mỗi ngày trừ bỏ quản lý một chút hậu viện công việc vật, mà khác thời gian chính là mặc quần áo trang điểm, hưởng thụ nha hoàn hầu hạ, quá hưởng thụ sinh hoạt. Thiên nàng mỗi ngày đều được trình thực mãn, buổi sáng học tập y lý thuật luyện dược gì đó, buổi chiều tu luyện nội lực, buổi tối có đôi khi còn sẽ khêu đèn đêm đọc. Tổng cảm thấy so với kia chút đọc sách đi thi thư sinh đều phải nỗ lực. Không vất vả, hiện giờ mỗi ngày sinh hoạt thực phong phú, vất vả chưa nói tới, nếu là ăn không ngồi rồi độ nhật, ta sẽ cảm thấy nhàm chán đâu. Kia có thể học những người khác giống nhau nhìn xem hí khúc, lên phố mua mua quần áo trang sức gì đó, hoặc là chính mình chơi ngoạn nhạc khí cũng hảo. Ngươi không phải muốn học đàn tranh sao? Ta có học à, hiện giờ chính là chính mình cân nhắc luyện tập. Lao sư đem nên giáo đều dạy cho ta. Đương nhiên, học cầm chỉ là vì phong phú một chút chính mình nghiệp dư yêu thích, không thể cùng chế dược này đó đúng là nói nhập là một. Cho nên, vẫn là luyện dược càng quan trọng sao. Hạ hầu thần thở dài, hảo đi, ngươi thích liền hảo. Nhưng là, phải nhớ kỹ ngươi là của ta thê, là vương phi nương nương, có thể sống được nhẹ nhàng tự tại, cũng có thể sống được tiêu dao sung sướng một ít. Ta nuôi nổi ngươi. Lạc vân thường quẫn, nàng chính mình cũng nuôi nổi chính mình à, bất quá lời này nàng cũng thích nghe, túi đầu lược ngượng ngùng gật gật đầu, ơn, ta biết, ta luôn luôn đều là quá chính mình muốn nhật tử, sẽ không miễn cưỡng. Kiếp trước muốn đi làm công tác có lẽ là có chút bất đắc dĩ, nhưng kiếp này nàng thật cảm thấy sinh hoạt là ở hưởng thụ, đặc biệt là ở ninh nhi thân thể vô ưu lúc sau, nàng sinh hoạt tiết tấu đều là chính mình thích thế nào liền thế nào. Thức phong phú Nàng chính mình cũng thực vừa lòng. Này đó đều ít nhiều dược thần hệ thống đối nàng trợ giúp, có ân báo ân là nàng lạc vân thường nguyên tắc, cho nên, hệ thống hy vọng nàng làm sự tình nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc. Không chi hiện giờ hệ thống có thật thể, rất nhiều chuyện đều là hắn ở thao tác, nàng chính là phối hợp phối hợp, không có gì vất vả. Nhìn hạ hầu thần kia bất đắc dĩ ánh mắt, lạc vân thường trong lòng vẫn là vui sướng, một người nam nhân có thể nghĩ làm người thoải mái sinh hoạt. Này liền đại biểu hắn quý cho ngươi, cười cười chủ động kéo lên đối phương một bàn tay, vương ra, ta thật sự không mệt, ta thực thỏa mãn hiện giờ sinh hoạt, ninh nhi khỏe mạnh, ta cũng có thể làm muốn làm sự tình, đồng thời còn có thể trợ giúp một chút ngươi. Khuôn sáo cũng một chút tới nói, ta đây chính là hiền thê lương mẫu đầu, bất quá học vô trường mực, ta không nghĩ làm chính mình hoang phế rất tốt nhân sinh, cho nên cũng tưởng hảo hảo nghiên cứu chính mình am hiểu phương diện. Làm chính mình thích sự tình lại như thế nào sẽ vất vả. Hảo, ngươi thích ta tự nhiên sẽ không phản đối ngươi đi làm, chỉ là hy vọng ngươi không cần quá vất vả. Biết rồi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Ta khẳng định sẽ không bạc đái chính mình. Vậy là tốt rồi đi. Hạ hầu thần hơi hơi mỉm cười, ta đây trước xem xe thư, ngươi trước ngủ. Không, thời gian còn sớm, ta cũng lại xem xe thư. Hạ hầu thần thở dài. Liên biết nàng sẽ như vậy, may mà bọn họ ban đêm đọc sách đều là dùng dạ Minh Châu chiếu sáng, độ sáng cũng đủ, bằng không cứ thế mai chỉ sợ sẽ thương đôi mắt. Vì thế hai vợ chồng đều nghiêm túc xem chính mình cảm thấy hưng thú thư đi, một người ngồi ở giường bên trong, một người ở mép giường. Chờ hạ hầu thần hưng thú bừng bừng xem xong trong đó một quyển nhất mỏng binh thư 36 kế lúc sau, phát hiện bên trong người đã vai ngã vào trên giường ngủ rồi. Hạ hầu thần nhẹ nhàng là đem nàng bế lên tới nằm hảo, gắp lên chăn, sau đó ngồi ở một bên an tĩnh nhìn nàng, ngủ rồi nàng có vẻ rất là an tĩnh nu hòa, như vậy thê tử hắn là thực thích đi. Vốn đang tưởng lại đọc sách hắn nhìn bóng đêm cũng không hề nhìn, trước tiên ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai lại xem, thăm nhiều nhai không lạ. Nam nghiêng nhìn trước mắt ngủ nhan phóng không tư tưởng, cái gì đều không đi tưởng, chính là như vậy nhìn nàng cũng cảm thấy trong lòng nơi nào đó bị lấp đầy giống nhau. Cảm giác này với hắn mà nói rất là đặc biệt, trước nay không nghĩ tới một nữ nhân sẽ có như vậy ma lực. Vươn một bàn tay nhẹ nhàng miêu tả nàng mặt hình, trái tim chỗ liền bắt đầu phanh phanh phanh nhảy lên, loại cảm giác này thật sự thực mới lạ lại kích thích hắn càng quan. Đại khái hắn là mê mụi đi, rõ ràng đã không có thích nàng hết thể ký ức, thân thể vẫn là đối nàng không tự chủ được sinh ra dị dạng cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân Thường tỉnh lại thời điểm đúng là Thái Dương sơ thăng hết sức. Rồi rối người nàng mặc quần áo rửa mặt, sau đó đi chuẩn bị bọn họ một nhà ba người bữa sáng. Hôm nay khẩu vị thanh đạm, nàng quyết định lộng gọi món ăn cháo. Kỳ thật nàng cũng muốn ăn cái trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo gì đó, đáng tiếc nàng không hiểu đến chế tắc trứng vịt bắc thảo, ai. ký chủ, có thể đổi Nga, hệ thống thương thành có bán, ta ở địa cầu thời đại bắt được Mỹ thực thực đơn có cái này. Nga ngươi thật đúng là sẽ làm buồn bắn à, bị kích hoạt như vậy một chút thời gian, ngươi cư nhiên góp nhặt như vậy nhiều đồ vật. Cương đại như ta như vậy siêu cấp trí năng, xâm nhập địa cầu Internet không dùng được 10 phút, húng chi, ta lại không phải công phá cái gì quốc phòng hệ thống, chỉ là xâm nhập đại chúng Internet, đem những cái đó tin tức phục chế bảo tồn xuống dưới mà thôi, chút lòng thành. Lạc Vân thường sắt giao động tác một đốn, Ngươi không phải là nói ngươi đem chúng ta địa cầu internet vài thứ kia toàn bộ phục chế xuống dưới đi. Đúng vậy, ta cụ bị cường đại nội tồn cùng giải toán, những cái đó đều là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ha ha, ngươi cường. Thu thập đến địa cầu tin tức, cư nhiên dùng để quải đến hệ thống thương thành mua cho nàng. Rõ ràng chính là hố nàng tích phân A. Nói, tiểu hết thể ngươi như vậy muốn tích phân dùng để làm cái gì A? Chẳng lẽ hệ thống cũng có thể dùng tích phân làm cái gì? Đương nhiên, giống nhau hệ thống có thể dùng tích phân thăng cấp gì đó, ta cũng có thể, tuy rằng ta đã rất lợi hại, nhưng là vẫn là có thể thăng cấp, bất quá ta thăng cấp tích phân yêu cầu càng nhiều. Đương nhiên, nếu là ta hướng những mặt khác phát triển nói, thăng cấp từ hệ thống yêu cầu tích phân liền không phải rất nhiều. Thì ra là thế, tránh không được hệ thống như vậy ra sức kiếm tích phân. Vì làm nhà mình hệ thống vui sướng hạnh phúc một chút. Về sau nàng vẫn là đừng như vậy so đo hảo. Hảo đi, ta thích trứng vịt bắt thảo cháo thịt, cho ta đổi một phần thực đơn. Ký chủ, ta nơi này có sửa sang lại tốt mị thực dinh dưỡng thực đơn một quyển, tổng cộng có hơn 1.000 loại mị thực thực đơn Nga, ưu đãi đổi cho người, 1.000 tích phân, thực kiếm đi, bình quân một cái mị thực mới một cái tích phân không đến. Lạc Vân thường âm thầm phiên trận trắng mắt, nhà mình hệ thống quá sẽ kiếm tích phân nàng cái này ký chủ muốn làm sao đây đuổi đi. Dược thân hệ thống vui vẻ, ký chủ thật là sảng khoái A này bút mùa bán với hắn mà nói cơ hội là thuần kiếm A. 296 Nhờ họa được phúc. Mẫu thân buổi sáng tốt lành. Người được mùi hương lên lạc ninh manh manh đắt cùng hình thiên ý cùng nhau ra tới sớm đã rửa sạch sẽ tay ở trên bàn cơm chờ Hình thiên ý nhìn kia lục ý trang điểm cháo thịt cũng có chút hương thú. Ngẫu nhiên cũng nếm thử nhân loại này mị thức đi. Dù sau này thân thể có thể thừa nhận, hắn còn có thể đủ cảm giác được một chút hương vị. Cho nên ít nhiều hắn mở ra Linh Chi A, bằng không bình thường hệ thống chỉ có thể khả năng nếm đến hương vị. Đi kêu cha ngươi tới ăn bữa sáng, hắn khả năng còn đang xem thư. Cha ở luyện võ đâu? Lạc ninh dứt lời liền trực tiếp hướng về phía nào đó đất bằng thân ảnh kêu một tiếng. Cha, ăn cơm lạc. Hạ hầu thần đã sớm nghe được bên này động tính, nhi tử kêu thời điểm hắn cũng đã thu công. Đi nhanh đi rửa mặt một phen, sau đó thần thanh khí sảng đi vào trên bàn cơm. Cha, uống cháo. Ăn đi. Lạc vân thường nhìn hình thiên ý kia hưởng thụ biểu tình hơi hơi kinh ngạc, đây là muốn thể vị nhân loại vị giác khoái cảm. Tiểu hết thảy, ngươi xác định uống cháo không ảnh hưởng ngươi thân thể khỏe mạnh. Ký chủ yên tâm, kẻ hèn biếc nhỏ, không đáng sợ hãi. Ta sớm nói qua, này thân thể không thấm nước phòng điện, so với người bình thường thân thể còn cường kiện. Hảo đi, tuy rằng không biết nhân gia dùng gì tài liệu sớm ra tới ngư bẻ thân thể, nhưng nhân gia thân thể nhân gia nhất rõ ràng. Ăn uống no đủ lúc sau, nhìn hình tiên ý ôm lạc ninh đi học ý gì hề, hạ hầu thần chủ động ôm đồm thu thập chén đua sống, vân thường, kia thư rất hữu dụng, cảm ơn ngươi. Ngươi lợi hại ta bất lo, không cần khách khí. Ấn, các ngươi là ta nhất hẳn là bảo hộ tốt thân nhân. Đều giống nhau đi, không nói hảo cảm. Liền nói hắn là nhi tử thân cha, nàng cũng sẽ bảo hộ hắn. Bữa sáng thời gian xong lúc sau, hạ hầu thần muốn đi quân doanh làm việc, tự nhiên không thể lưu tại trong núi bồi nàng. Lạc vân thường cũng không làm ra vẻ, mau đi làm công đi, giữa chưa có rảnh trở về ăn cơm, nếu không rảnh ta cho ngươi đưa cơm cũng đúng. Không cần, không có thời gian ta ở quân doanh ăn, ngươi rảnh rỗi nghỉ ngơi nhiều, không cần lo lắng ta. Ngươi tối hôm qua cùng ta nói là chuyện đó ta cùng Thiên Chính yêu cầu một ít thời gian hảo hảo an bài, vội lên khả năng sẽ muốn một đoạn thời gian, giữa trước không rảnh buổi tối ta khẳng định trở về. Cũng đúng, vậy các ngươi nhiều chú ý an toàn vấn đề. ân hiện giờ triều đình phái ra võ tướng đang ở trên đường, ngươi không có việc gì thiếu rời núi, ta sợ bọn họ đối với ngươi cùng Ninh Nhi ra tay. Minh Bạch Lúc gần đi Hạ Hầu Thần đi ra vài bước lại quay đầu lại đi đến Lạc Vân Thường bên người, ôm ôm nàng, ta đi rồi, buổi tối thấy. Lạc Vân Thường gật gật đầu, ý cười xinh đẹp xem hắn, ân, trên đường cẩn thợ. Nhìn theo Hạ Hầu Thần rời khỏi sau, Lạc Vân Thường cảm thấy bọn họ bộ dáng này giống như tiến vào lao phu lao thê hình thức. Tấm tắc, nị vai. Hình thiên ý tử dược phòng đi ra, biểu môi khinh thường nàng. Đối hắn này thái độ lạc vân thường trực tiếp ném một cái đại bạch mắt, ngươi không hiểu tình yêu, không có quyền lên tiếng. Nhã A, sư tỉ đây là yêu nhân ra. Hắn là ta nam nhân, yêu cũng là không kém A. Ngươi nữ nhân tâm đầu. Đi, nàng nói chính là đại lời nói thật, vốn dĩ liền có nhi tử, còn kết hôn người. Chẳng qua là bởi vì bị kẻ gian tính kế hai người đều lâm vào mất chi nhớ môn, nhưng này không ảnh hưởng bọn họ đã tồn tại phu thê quan hệ A. Trên pháp luật tới nói, bọn họ hôn nhân vẫn là có pháp luật hiệu lực. Được rồi, không lại nhảy dài dòng, chạy nhanh bắt đầu luyện chế dược tể, đừng quên còn đảo thiếu tích phân. Suy, đây là vì ai thiếu. Lời tuy như thế, Lạc Vân Thường vẫn là thành thật đi dược phòng luyện chế tinh cấp dược tể. Chỉ có luyện chế tinh cấp dược tể kiếm lấy tích phân mới là nhanh chóng nhất, hơn nữa đồng thời cũng có thể rèn luyện nàng tinh thần lực, một công đôi việc sự tình cần thiết kiên trì. Buổi sáng tinh thần trạng thái cũng là tốt nhất, hào rất tinh thần lực lúc sau lại tu luyện một phen, bổ túc lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi làm khác. Ta cho ngươi tăng thêm một cái chuyên trúc quản gia, ở hắn trình tự đưa vào thường dùng một ít thực đơn, ngươi sau này muốn làm cái gì đồ ăn, trước tiên đưa vào mệnh lệnh, hắn liền sẽ cho ngươi rửa rau sắc rau, sau đó ngươi phụ trách cuối cùng một đạo trình tự hạ nổi sao là được, như vậy có thể tiết kiệm ngươi thời gian. Đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp làm hắn chuẩn bị một ngày tăm cơm, hương vị hẳn là không sai biệt lắm đi. Nhiều lắm khuyết thiếu một loại tâm tình hương vị. Nga! Còn có này thao tác, kia chẳng phải là nói cho nàng lộng một cái người máy quản ra Vẫn là việc nhà hình cái loại này. Lạc Vân thường cười tủng tỉm vỗ vô bờ vai của hắn, tiểu sư đệ, ngươi thật tốt ta. Tạ lạc! Ngươi tỉnh điểm thời gian làm khác cũng đối ta hữu ích. Hào đi! Vậy giúp đỡ cho nhau hảo. Vi tích phân nỗ lực luyện dược tể. Tiến vào dược phòng lúc sau, Lạc Vân Thường liền toàn thân tâm đầu nhập ở luyện dược tề bên trong, mỗi một cái bước đi đều gắng đạt tới làm được càng tốt, sau đó dùng tinh thần lực quấy chúng nó dược tính càng tốt dung hợp ở bên nhau. Thành dược lúc sau cũng là dùng tinh thần lực trực tiếp đem dược tể trang nhập cái chai bên trong, từ luyện dược đến trang dược, mỗi một bước đi cơ bản đều là dùng tinh thần lực ở chống đỡ, tuy rằng hao phí tinh thần lực nhưng cũng lớn hơn nữa trình độ bảo đảm dược tể sạch sẽ trình độ. Hình thiên ý đứng ở dược phòng góc yên lặng ký lục này đó số liệu, trong lòng là thực vừa lòng, ký chủ thuần thuộc hơn tới càng tốt, hơn nữa tâm thái thực hào. Không cao ngạo không nóng nảy cái loại này cá tính tốt nhất. Hy vọng hắn lần này không có chọn sai người, có thể giúp nó hoàn thành nhiệm vụ cùng mộng tưởng. Đáng tiếc à, nếu hắn có thể biến thành chân chính nhân loại nói, như vậy, hắn liền có thể tu luyện tinh thần lực. Sau đó càng tốt trợ giúp ký chủ. Nhưng loại chuyện này tương lai công nghệ cao đều khó có thể thực hiện, càng đừng nói hiện giờ cái này thấp khoa học kỹ thuật thế giới. Nửa giờ như vậy lúc sau, Lạc Vân thường hoàn thành đệ nhất lò dự tề, xuất phẩm 11 chi, tinh thần lực thượng có thừa tổn cho nên nàng tính toán lại luyện chế một lò. Sư tỉ, nghỉ ngơi một chút. Không cần, mấy ngày nay ta cảm thấy ẩn ẩn có chút buông lòng Có lẽ có thể dùng một lần hoàn thành hai lò tam tinh dược tề, nếu là bốn sao dược tề phòng trừng liền không được. Sư tỷ là phải phá tan A cấp sao? Ấn, bất quá ta cảm giác lần này chỉ có thể đột phá cái kia ngạch cửa, tỉ như liền đạt tới A cấp bậc Hình thiên ý lược kinh hỉ nhìn về phía nàng, này đã thực không tồi, tốc độ của ngươi thực nhanh. Ta cảm thấy tinh thần lực phương diện có thể nhanh như vậy lại lần nữa thăng cấp khả năng cùng ăn tiết lần đó bị phi long tự đại hòa thượng nhóm dùng cái kia trận pháp vây ta có quan hệ, lần đó tuy rằng bị làm cho ta đầu đau muốn nước ra, nhưng sau lại ta liền dần dần phát hiện tinh thần lực đề cao không ít. Úc, nói như vậy, chẳng phải là nhờ họa được phúc. Chắc không được hắn gần nhất cảm giác hạ hầu thần tinh thần lực cũng có phạm phồng. Xem ra phi long tử cái kia cái gì trận pháp còn thật có khả năng đối người tinh thần lực có rèn luyện tác dụng. Một khi đã như vậy, ngày sau liền không tìm bọn họ tính sổ hảo, quyền đương yêu khuyết điểm tương để đi. Lạc Vân Thường lúc này ý tưởng cũng là không sai biệt lắm. Xem tại đây điểm phân thượng, chỉ cần những cái đó xú hòa thượng ngày sau không tới quái dày bọn họ toàn ra, nàng cũng không đi tìm bọn họ phiền toái Đến nỗi hàn gia Xin lỗi đã xuống tay sự tình không có khả năng còn trở về, huống hồ, hàn trầm cùng mặt khác hòa thượng nhưng không giống nhau, hắn tâm ác hơn càng không thể hiểu được. 297, thăng cấp. Bởi vì đã có dự cảm, cho nên ở luyện chế xong đệ nhị lò dược tê lúc sau, Lạc Vân thường cảm giác thức hải không còn, sau đó chờ nàng đã tọa tu luyện thời điểm, tinh thần lực chàng liền bay nhanh vận chuyển lên, tiêu hao tinh thần lực ở nhanh chóng bổ túc, thẳng đến tinh thần thức hải tràn đầy mãn đương. Nhưng cái đó tinh thần lực vẫn là ở vận chuyển. Hơn nữa lúc này đây nàng tinh thần thức hải tinh thần lực có hình thể, một kia một sợi hội tụ thành một con thanh loan hình thái, chờ cuối cùng một khắc hội tụ thành hình lúc sau, toàn bộ thanh loan còn mang lên nhan sát, cánh chim thanh như hiệu tiên, thập phần mỹ lệ cao quý. Sau đó theo kia thanh loan ở thức hải vũ động, Lạc Vân thường cảm giác được tinh thần lực phanh một tiếng đánh vỡ phía trước cái kia bình cảnh, từ B cấp đường bước vào A cấp đường. Thế nàng hộ pháp hình thiên ý cả người, ngang không, toàn bộ hệ thống đều trận tròn mắt, trước mắt ký chủ không chỉ có chung quanh quanh quần tinh thần lực từ trường, nàng đỉnh đầu còn xuất hiện vẫn luôn ngưỡng kỳ quái đại điểu, tiêu diệt triệt để hắn nhãn lực thực mau liền phân biệt ra tới kia điểu là ký chủ tinh thần lực biến thành ra hình thái. Chính là, không đúng à, tinh tế bên trong, tu luyện tinh thần lực cường giả chỉ có đạt tới S cấp cập trở lên cấp bậc nhân tài khả năng làm tinh thần lực hóa ra thật thể a Ký chủ lúc này mới A cấp đường, như thế nào liền có hóa hình thái độ, vẫn là một con như vậy Mỹ lệ đại điểu, liền nhan sắc đều có, Mỹ đến không được. Đột nhiên, kia đại điểu ngửa đầu một tiếng hy vang, tùy theo lạc vân thường bên người tinh thần lực sao động lên, bị đại điểu mang theo ở lạc vân thường bên người từng vòng bay múa, từ bắt đầu tinh thần lực ti loạn thành một đoàn cuối cùng biến thành trình tự rõ ràng một vòng một vòng trùng điệp ở bên nhau. Mà kia đại điểu liền chiếm cứ ở tinh thần lực ti đoàn phía trên, nạo nghệ độc lập. Hô, Lạc Vân Thường mở mắt ra, tinh thần sáng láng. Thúc, sư tỷ ngươi cảm giác như thế nào? Lạc Vân Thường đứng lên mẻ mẻ, thức hảo, xưa nay chưa từng có hảo. Toàn thân thoải mái đâu. Tiểu sư đệ, này tinh thần lực tu luyện thật đúng là không kém à, mỗi lần thăng cấp đều mang cho người bất đồng cảm giác. Ta cùng ngươi nói à. Lúc này đây ta tinh thần lực hải bên trong xuất hiện vẫn luôn thanh loan, thực mỹ Nga. Hình thiên ý ngó nàng liếc mắt một cái, ta đã thấy được. Cái gì? Lạc Vân thường ngạc nhiên, không phải nói tinh thần lực không công kích người khác thời điểm đối phương là nhìn không tới sao. Vừa mới ngươi đột phá thời điểm, ngươi đỉnh đầu xuất hiện vẫn luôn đại điểu, màu lam cái loại này, thực mỹ, cùng truyền thuyết Phượng Hoàng có chút tương tự, nhan sắc không giống nhau. Nga, đó là thanh loan kỳ thật cũng là phượng hoàng một loại. Đương nhiên, ta là từ sách cổ bên trong xem qua, hiện thực chưa thấy qua. Sư tỷ thật không có gì không thích hợp địa phương sao. Không có à, thức thoải mái, ta cảm thấy hiện giờ ta có thể liên tục luyện chế 10 lò tam tinh dược tề đều không có vấn đề lạc, thì hỉ, sau này muốn kiếm tích phân liền càng mau lạc. 4 sao dược tề phỏng trừng chỉ có thể luyện chế 5 lò, 5 sao dược tề phỏng trừng một lần chỉ có thể luyện chế 1 lò như vậy. Hình thiên ý vô ngữ, muốn thấy đủ, hiện giờ người mới đột phá, vẫn là tiếp tục lấy tam tinh dược tề là chủ, mỗi ngày nhiều nhất luyện chế hai lò 4 sao dược tề, rèn luyện ít nhất một tháng lúc sau, lại chuyển là chủ công 4 sao cùng năm sao, A đến A cấp cũng không khó, khó chính là bất đồng cấp bậc chi gian đột phá, đồng cấp đề cao, chỉ cần kiên trì không ngừng tu luyện liền có thể ngày đêm tích lũy. Cũng là, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Thở sâu, Lạc Vân Thường bình tĩnh lại. Thừa dịp tinh thần lực 10 phần trạng thái một hơi luyện chế 8 lò tam tinh dược thể, cơm trưa thời gian đều bỏ lỡ. Cũng may hình thiên ý đã sớm thiết kế hảo máy móc quản da, lạc Ninh cơm trưa chính là máy móc quản da chuẩn bị. Lạc Ninh vì thế còn rối rắm một chút, "Cứu cứu, cơm trưa như thế nào không có ngày thường ăn ngon a? Bởi vì ngươi mẫu thân hôm nay thực. Vội, chuẩn bị cơm trưa không phải nàng. Ngày sau nàng đều sẽ thường xuyên gọi" Không có thời gian thời điểm khiến cho quản gia đại thúc nấu cơm cho ngươi, tiểu hài tử không thể kén ăn, biết không? Muốn thông cảm ngươi mẫu thân vất vả. Hào đi, quản gia đại thúc tay nghề cũng còn hành, ta không chọn chính là. kia cứu cứu có thể tiếp tục dạy ta châm cứu sao? Không phải vẫn luôn ở giáo sao? Lạc ninh đô đô miệng, nhưng ta tưởng ở nhân thân thượng thì châm, luôn dùng động vật cảm giác không giống nhau sao? Trước đem nhân thể huyệt vị đồ nhớ kỹ. Chờ ta khảo giáo lúc sau, nếu là ngươi nghe nhiều nên thuộc, lại nói. Ra, cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Học thuộc lòng huyệt vị biểu sao, không có gì ghê gớm, hắn nhớ đồ vật chính là thực mau đâu. Nhưng, đương hình thiên ý lấy ra hai chương huyệt vị đồ lúc sau, đệ nhất chương còn hảo, lạc ninh cảm thấy chính mình nếu không tới mấy ngày liền có thể bồi xuân dưới, nhưng nhìn đến đệ nhị chương thời điểm hắn trừng lớn trong mắt, nửa ngày nói không ra lời. Trời ơi, kia rầm rạp huyệt vị, lớn nhỏ bất đồng, nhan sắc đánh dấu bất đồng, này đến nhiều ít cái huyệt vị A. Phần đầu, bộ ngực, bụng, bối phần eo, trên dưới chi huyệt, còn có những cái đó cái gì tiểu kết. Chí vượng 11 huyệt, chí mạng 36 huyệt cùng mặt khác 103 huyệt vị từ từ. Lạc Ninh cảm thấy chính mình đầu nhỏ khả năng phải bị thứ này tắc bạo đâu Ninh Nhi còn cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Không có. Ninh Nhi cảm thấy chính mình quả nhiên còn không có lớn lên, nhìn đến này đó huyệt vị một đóa liền cho váng, nhưng là, cứu cứu yên tâm, ta sẽ một bộ phận một bộ phận huyệt vị đi học, ta chưa học cơ sở, còn có kia chí Vượng 11 huyệt, cái này thực thích hợp ta tự bảo vệ mình sao. a nhỏ mà lanh, bất quá tiểu gia hỏa trí nhớ hảo, cũng là chuyện tốt. Dù sao sớm hay muộn đều phải học tập, sớm một chút học được cũng không có gì. Ninh Nhi Học y đi một đường, nhất kỵ nóng vội khí táo, Cấu mong là học không tinh Ninh Nhi minh bạch, cứu cứu yên tâm, ta sẽ sửa. Hình thiên ý ngồi sổm xuống thân yên lặng tiểu gia hòa đầu. Ninh Nhi so với bạn cùng lứa tuổi tới nói đã rất tuyệt, cứ như vậy thực hảo, không cần đối chính mình yêu cầu quá cao, vương vàng đi ngươi mẫu thân mới yên tâm. ân Ninh Nhi đã biết, cứu cứu yên tâm. Nhìn đến tiểu gia hỏa là thật sự thụ giáo. Hình thiên ý mới đem đệ nhất phân đơn giản một ít huyệt vị đồ giao cho hắn đi nhớ dục Đến nỗi hắn, hôm nay vội à, ký chủ luyện chế những cái đó dược tề, 89 phần 10 đều bị hắn lộng tới thương thành đi tiêu thụ, cũng không biết có phải hay không ký chủ tinh thần lực đặc thù A cấp liền hóa ra cụ thể hình thái, hắn lấy những cái đó dược tề kiểm tra đo lường thời điểm phát hiện chất lượng lại thượng một cấp bậc Đồng dạng là tam tinh cấp dược tề, trước kia luyện chế những cái đó phẩm chất đại khái là thượng phẩm. Hôm nay luyện chế ra tới đích sắc đạt tới cực phẩm, giá cả phương diện đều có thể tốc độ tăng một nửa không ngừng. Thượng phẩm tam tinh dược tề thương thành thu mua giới là 30 tích phân, nhưng cực phẩm tam tinh dược tề thương thành thu mua giới lại có thể là 40 tích phân tả hữu, toàn xem nhu cầu lượng nhiều hay không. Nếu là cấp thiếu, có lẽ có thể được đến 50 tích phân thu mua giới, đương nhiên, nếu là không khan hiếm cũng có thể đủ bán cái 40 tích phân. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều kiếm lời. Cha qua thị trường lúc sau, biết hiện giờ thương thành không khan hiếm tuyệt sát dược tề, nhưng sơ cấp phục hồi như cũ dược tề lại là hàng năm đều hiếm lạ, hơn nữa phẩm chất càng cao càng bị người hiếm lạ. Sư tỷ bán ngươi một tin tức có thể cho ngươi càng nhiều kiếm lấy tích phân, muốn hay không? Lạc Vân thường nghe được lời này quả thực đều không nghĩ trận trắng mắt, nói nói xem. 298, càng đồng tâm hiệp lực. Vật lấy hi vi quý đạo lý sư tỷ hiểu, cho nên ngươi muốn hay không cùng ta đổi tin tức, sau đó ta có thể nhắc nhở ngươi luyện chế những cái đó khẩn nhiệt tiêu dự tề, như vậy kiếm lấy tích phân càng nhiều. Này có thể a Lạc vân thường nhiều như mày, chúng ta đều là sư tỷ đệ quan hệ, ngươi này còn muốn thu phí. Các ngươi nhân loại ai sẽ ngại tiền nhiều đâu? Lạc vân thường không nói gì phản bác, hảo, nhiều ít phí dụng ngươi nói. Ta thực thật sự, mỗi lần chịu ngươi một thành lợi, Lạc Vân Thường trực tiếp phun, gian thương, này tuyệt đối là gian thương hệ thống A. Ngươi nói ngươi một cái dược thần hệ thống, không nên là tế thế cứu nhân làm nhiệm vụ của mình, sau đó lòng mang từ bi, thiện lương hảo khinh sao. Nhưng ngắm lại hệ thống yêu cầu, Lạc Vân Thường vẫn là bất đắc di gật đầu, tốt xấu là nhà mình cứu mạng hệ thống, bọn họ vận mệnh đều cột vào cùng nhau, cấp hệ thống phân điểm đường cũng là hẳn là. Tiểu sư đệ, chúng ta cần phải nói tốt, Ngày sau không được chứng giới, đây là ước định, mặc kệ về sau tiêu thụ như thế nào, ngươi đều chỉ có thể phân một thành lợi, không được cố định lên giá. Hình thiên ý manh manh lấy lòng nàng, véo cười quyến rũ, sư tỷ yên tâm, ta thực thủ tin tích. a rõ ràng là chết muốn tích phân hệ thống, một hai phải chỉnh ra một cái manh manh đắt mặt tới, quả thực chính là tương phản quá lớn, làm nàng tiếp thu vô năng. Khu khu, ký chủ, nói thật. Hôm nay luyện chế tam tinh dược tề phẩm chất thực hào, đặt tới cực phẩm, bất quá tuyệt sát dược tề không nhiệt tiêu, sơ cấp phục hồi như cũ dược tề lại là vĩnh viễn đều nhiệt tiêu, hơn nữa phẩm chất càng tốt, giá cả càng cao. Hôm nay người luyện chế ra tới kia 50 chi sơ cấp phục hồi như cũ dược tề ta quải đến thương thành đi bán, được đến 45 tích phân 1 chi giá cả. Cái gì? Trước kia không đều là 30 tích phân sau, hôm nay cư nhiên tốc độ tăng một nửa. Ta thiên, lợi hại ta tiểu hết thảy, lạc vân thường trực tiếp đối với hình thiên ý dơ ngón tay cái lên, tiểu sư đệ, ngươi lợi hại, ngươi hành. Một thành lợi, không, bổn vương phi đại khí một chút, cho ngươi hai thành lợi, nhưng ngày sau cần thiết nhắc nhở ta nhiều luyện chế những cái đó nhiệt tiêu dược tề. Ha ha ha, tích phân phiên nhiều như vậy, nàng còn sợ trả không được những cái đó đảo thiếu tích phân sao. Hình thiên ý sừng suốt. Sư tỷ ngươi như thế nào đột nhiên như vậy hào phóng? Ừ, đó là ta đại khí. Lại nói sao, ngươi cũng có công, không có ngươi nơi nào tới hiện giờ ta. Bồn tiểu thư, không, bồn vương phi chính là lập trí trở thành lợi hại hơn người, đối đãi chính mình hợp tác đồng bọn đó là đương nhiên muốn hào phóng một chút, có tiền chúng ta cùng nhau kiếm sao. Hình thiên ý cảm giác chìm số liệu có chút bề bộn nhảy lên một hồi, tựa hồ còn vượt quá bình thường nóng lên. Chẳng lẽ đây là nhân loại nói rất đúng cảm sao? Nếu là, hắn không chán ghét như vậy cảm giác. Vậy đa tạ sư tỷ hào phóng, sư đệ ngày sau nhất định hảo hảo cùng sư tỷ hợp tác song thắng. ân hẳn là sao? Về sau sư tỷ bất luận cái gì thời điểm đều có thể kêu ta tiểu sư đệ, ta đương người là bằng hữu Gì, đây là làm sao vậy? Trước kia không phải nói ý thức giao lưu thời điểm không cần kêu sư đệ tương đối hảo phân chia cùng thói quen gì đó sao. Tấm tắc, nguyên lai hệ thống cũng là ngạo kiểu hòa, phía trước không cho chính mình như vậy thân cận là không có chân chính tán thành nàng đi, chỉ là đem nắng coi như nhiệm vụ đối tượng. Như vậy hôm nay ý tứ này là không chỉ có đương nhiệm vụ đối tượng, cũng đương bằng hữu cùng chân chính người một nhà. Có thể, nhà mình hệ thống quả nhiên bất đồng giống nhau, còn có chính mình tiểu cảm xúc đâu. Hành, về sau chúng ta đồng sinh cộng tử người một nhà. Có tiền cùng nhau kiếm, có cơm cùng nhau ăn. Là, sư tỷ, n, b, hai người Mỹ tư tư thương lượng kế tiếp chủ đánh luyện chế sơ cấp phục hồi như cũ dược tề sự, sau đó lại thương nghị một chút số 6 dược sơn muốn hay không tiếp tục thí loại tinh tế dược thảo sự. Sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta phòng trừng lại ở chỗ này sinh hoạt không ít thời gian, có thể lại loại một ít. Dù sao nếu đột phát tình huống phải đi nói, cũng chính là nhổ trồng đến không gian về điểm này sự. Hơn nữa, lần trước chúng ta thí nghiệm quá, ở chỗ này trồng ra dược thảo luyện chế ra tới dược tề so thương thành cung cấp nguyên liệu luyện chế ra tới phẩm chất càng cao. Đây đều là tích phân A. Hơn nữa, chính chúng ta gieo trồng nói, chỉ cần cùng thương thành phó một bút hạt giống ví dụ, bán cho thương thành thời điểm không cần bị khấu một nửa tích phân. Nói có lý A. Lạc Vân thường đánh nhịp định ra, nói làm liền làm, hai người lập tức liền đổi hạt giống, sau đó đi chọn lựa địa phương gieo trồng tinh tế dược thảo. Đương nhiên, lúc này đây bọn họ đổi hạt giống chủ yếu là luyện chế phục hồi như cũ dược tề, bởi vì hệ thống phân tích quá, này dược tề phẩm chất càng cao, vĩnh viễn đều nhiệt tiêu, đây chính là cứu mạng đồ vật cái nào tinh thần lực giả không nghi muốn, vì nhanh hơn tốc độ. Hình Thiên Ý còn làm hắn bên người ba cái người máy cùng nhau khai khẩn đất rừng. Một buổi trưa, bọn họ làm ra một mẫu đất diện tích, sau đó gieo giống tới nước. Vội xong lúc sau sắc trời đều đen, Hình Thiên Ý trực tiếp cấp này khối điệu thêm hộ một cái bảo hộ trận pháp, đồng thời lộng một cái năng lượng mặt trời tiểu theo dõi. Một khi phát hiện người xa lạ hắn sẽ được đến tin tức, sau đó nháy mắt khởi động phòng hộ tráo, tránh cho người khác xâm nhập này phiến dự điện. Hô! Đã lâu không có làm như vậy việc nhà nông, Lạc Vân thường mệt đến có chút eo đau tay chịu. Sư tỷ một hồi cho ngươi chuẩn bị thuốc tám, vương lỏng gân mạch, ngày mai liền sẽ không có vận động quá độ mệt nhọc cảm. Hảo nha, lúc này thật hâm mộ bọn họ người máy A, chỉ cần lại nguồn năng lượng liền sẽ không mệt. Bận việc một ngày Lạc Vân thường tự nhiên vô tâm tình nấu cơm chiều gì đó, vẫn là máy móc quản gia đi chuẩn bị, nàng thao xong thuốc tắm lúc sau. Bồi nhi tử cùng nhau ăn cơm chiều, sau đó liền lên giường ôm chăn ngộng chu công đi. Cứu cứu, ngươi cùng mẫu thân hôm nay loại dược vì cái gì không mang theo ta à, mẫu thân mệt mỏi quá à. Bởi vì ngươi tiểu, ngươi mẫu thân luyến tiếp ngươi mệt nhọc, ngoan ngoan học tập, trưởng thành lại hỗ trợ đi. Kêu vì cái gì không gọi khác thúc thúc tới hỗ trợ. Hình thiên ý xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, chuyện này là chúng ta bí mật, không thể tùy tiện cấp những người khác biết đến, hiểu không? Vì cái gì nha, bởi vì những cái đó dược thực trân quý, thông minh. Hình thiên ý dạy dỗ tiểu ra hỏa một phen, bảo đảm hắn sẽ không nói bậy lộ ra chuyện này lúc sau mới mang theo hắn đi trong phòng nghỉ ngơi. Mà đêm nay, hạ hầu thần không có về trên núi tới. Lạc Vân thường ngày hôm sau tỉnh lại mới phát hiện chuyện này, nghĩ hắn khả năng đang theo quân sư đại nhân vội vàng an bài kia sự kiện cũng liền không có cấp. Nhưng nàng hôm nay tâm tình hảo. Cho nên tính toán mang theo nhi tử cùng đi cấp hạ hầu thần đưa cái cơm, cơm sáng đưa qua đi, thuận tiện đem cơm chưa cũng chuẩn bị một chút, đến lúc đó hắn nhiệt nhiệt liền có thể ăn, tổng so ăn chung nồi hảo. Kết quả là, làm quản gia đi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, nàng mang theo nhi tử rửa mặt xong, tự mình xuống bếp xào mấy cái tiểu thái lúc sau, liền trang hảo đặt ở hộp đồ ăn, chuẩn bị đưa cơm đi. Hình thiên ý đối nàng này dính hành vi cũng là bất đắc gì thật sự. Bất quá hôm qua mới đạt thành như vậy tốt chung nhận thức, hắn cũng không nghĩ hỏng tâm tình, liền chủ động ôm Lạc Ninh, bồi nàng cùng nhau xuống núi đi quân doanh. Một người ôm tiểu hải tử, một người đề hộp đồ ăn, đảo cũng nhẹ nhàng tự tại. Lạc Ninh tiểu bằng hữu tỏ vẻ hắn cũng không có như vậy tưởng nhậm cha, hoàn toàn có thể nhiều chờ hai ngày áp dụng xem, nhưng là mẫu thân muốn gặp cha, hắn chỉ có thể giúp đỡ mẫu thân lạc. Ai, như vậy thích cha mẫu thân? Vì cái gì liền còn không có cho hắn lộng cái đệ đệ mội mội ra tới chơi đâu. 299, rời đi cổ. Lạc Vân Thường bọn họ đi vào quân doanh phụ cận thời điểm lại phát hiện quân doanh không khí rất là ngưng trọng, xem ra là đã xảy ra cái gì đại sự. Do dự một chút Lạc Vân Thường quyết định vẫn là cẩn thận một chút, không cần như vậy cao điệu đi vào đi, miễn cho hỏng rồi hạ hầu thần sự. Sư đệ, kiểm tra một chút quân doanh bên kia đã xảy ra cái gì đại sự đi. Nếu không có phương tiện chúng ta liền không đi. Hình thiên ý gật gật đầu, lập tức mở ra giả quét công năng. Sau một lát hắn cao mày kinh thành người tới, võ tướng tới rồi. Hiện giờ chính buộc tỷ phu muốn binh phủ. Cái gì? Không phải nói còn ở trên đường sao. Đây là làm đánh bất ngờ. Đi, về trên núi đi. Ba người không có kinh động một sĩ binh, thong rong tới, vội vàng đi. Vẫn luôn chờ bọn họ trở lại số 6 sơn thời điểm. Lạc vân thường làm nhi tử đi thư phòng đọc sách viết chữ, nàng tác đứng ở trúc ốc trước nhăn mặt tự hỏi. Đối phương này một đánh bất ngờ, nhất định đánh vỡ hạ hầu thần kế hoạch, nàng biết hạ hầu thần kỳ thật còn không có cấp những cái đó thủ hạ quan trọng tướng lãnh ăn trung nghĩa hoàn, bởi vì hắn vẫn luôn không nghĩ dùng loại này thủ đoạn tới khống chế thủ hạ người. Vốn đang thương lượng hảo thuyết hỏi trước quá những người đó có nguyện ý hay không đem thân ra cánh mạng giao cho hắn sau đó mới cho bọn họ uống thuốc bảo đảm sẽ không phản bội hiện giờ chuyện này chỉ sợ lại muốn tốn công một ít. Sư tỷ những người đó cư nhiên còn mơ ước chúng ta dược sơn, nói cái gì dược sơn là long hổ doanh binh lính hỗ trợ khai thác, tự nhiên có quân doanh một phần, yêu cầu tỷ phu đem dược sơn quyền khống chế cũng giao cho bọn họ. Cái gì? Vô sỉ. Tuy rằng long hổ doanh người là hỗ trợ khai thác, nhưng loại dược những cái đó sự tình, chính là nàng chính mình chọn người an bài mà những cái đó hỗ trợ khai hoang binh lính cũng là được đến phong phú báo đáp. Thậm chí nàng xem ở hạ hầu thần mặt mũi thượng mấy năm nay cung cấp long hổ doanh thuốc trị thương đều là phí tổn giới, căn bản không nợ long hổ doanh cái gì. Hơn nữa, này đó đỉnh núi nàng còn cố ý làm hạ hầu thần cùng thanh vân trấn chi phủ đại nhân thiêm qua thuê hiệp nghị, giấy trắng mực đen rõ ràng, viết thuê 10 năm, mỗi năm mỗi cái đỉnh núi 100 lượng tiền thuê. Nàng tổng cộng ký 10 cái đỉnh núi đâu. Nếu không phải nàng thuê này đó đỉnh núi, đó chính là Hoàng Sơn giã lĩnh, quan phủ sẽ không có tiền lời. Những người đó gần nhất nơi này liền binh quyền còn không có tiếp nhận đi, liền muốn đánh thượng Dược Sơn chủ ý. Ta xem bọn họ không chỉ là yêu cầu Dược Sơn, cũng muốn ta chế dược tay người đâu. Nhân tâm không đủ bái. Sư tỷ đêm nay ta đi giúp tỷ phu đem những cái đó đưa tới tiếp nhận tỷ phu binh quyền giá hỏa đều cấp dốt thuốc. Làm cho bọn họ ngày sau đối tỷ phu nói gì nghe nấy, xem bọn họ như thế nào nghiêu. Ơn, chuyện này ta không nghĩ nhẫn, cũng không thể nhẫn. Hiện giờ cục diện này, nàng cùng hạ hầu thần nếu là lui một bước, địch nhân liền sẽ tiến ba bước thậm chí 10 bước. Muốn cho bọn họ phu thê bị hư cấu thậm chí bị bức bách. Không có khả năng. Đột nhiên, hình thiên ý sắc mặt cũng đêm đen tới. Sư tỉ, có cái tin tức xấu muốn nói cho người. Cái gì? Những cái đó tới người bên trong, có hàng trầm an cái xú hòa thượng, hơn nữa hắn suy nghĩ một cái âm độc biện pháp tới ngăn cản chúng ta cấp những người đó hạ dược, tới tiếp thu binh quyền mấy cái tướng lanh trong thân thể đều bị gieo một loại cổ trùng, rời đi cổ. Danh như ý nghĩa, chính là đem một thân người thể thống khổ chuyển rời đến một người khác trên người, thẳng đến đối phương tử vong kia cổ trùng mới hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cái gì? Còn có này cổ trùng, lợi hại a lợi hại Hàng trầm xú hòa thượng. Cư nhiên nghĩ ra như vậy biện pháp đối phó bọn họ. Thật là trí tuệ vô sóng à. Cho nên, hiện giờ hạ hậu thần muốn dùng chung nghĩa. Hoàn đối phó những cái đó tướng lãnh là không được, bọn họ đến mặt khác nghĩ cách. Sư đệ, ngươi nghĩ cách đi thông chi hạ hậu thần bọn họ cái này tin tức xấu, sau đó chúng ta lại nghĩ cách. Hảo, ngươi không cần xuống núi, ta tự mình đi một chuyến. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau. Hình thiên ý trực tiếp cùng nàng ở hệ thống không gian dùng ý niệm giao lưu, sư tỷ sự tình đã nói cho tỷ phu bọn họ, hiện giờ hắn cùng quân sư đang suy nghĩ biện pháp. Hảo, tưởng cái biện pháp nhìn chầm chầm hàng trầm, đã ở hắn trên người lộng máy theo dõi, có tin tức tùy thời cho người hội báo. Liên hệ tin tức lúc sau, Lạc Vân Thường bắt đầu ở y, y thư bên trong tìm kiếm có thể đối phó hàng trầm bọn họ đồ vật, rời đi cổ đúng không, kia nàng liền tìm khác biện pháp tới đối phó bọn họ. Không đúng à, rời đi cổ làm cho bọn họ mất đi hiệu lực nói, kia bọn họ nghỉ cách giải cái kia rời đi cổ không phải hảo. Tiểu sư đệ, phía trước ở bùi lệ na trong miệng được đến vu cổ chi thuật nhưng có đối phó rời đi cổ. Sư tỷ ta biết người muốn làm cái gì, thật đáng tiếc, rời đi cổ một khi tiến vào người thân thể bên trong, cũng chỉ có trong đó một phương tử vong mới có thể mất đi hiệu lực. Như vậy, người nào như vậy ngốc nguyện ý thừa nhận người khác thống khổ. Hàn trầm, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn á còn cái gì đắc đạo cao tăng, A Sư tỉ, vừa rồi thám thính đến tin tức, bọn họ là lợi dụng tử tù tới làm chuyện này, đại khái là hứa hẹn cấp những cái đó tử tù số tiền lớn trấn an bọn họ người nhà. Dù sao đều là muốn chết, nếu có thể cấp người nhà lộng điểm tiền bạc gì đó, vì cái gì không làm. Hào đi, cái này cách làm nàng phục Mã Đức. Tâm cơ thâm trầm xú hỏa thượng đối phó lên càng thêm không dễ làm hảo sao. Lạc vân thường mặt ủ mày hế hồi lâu đều không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp, cuối cùng, nàng cắn răng hung ác, cùng lắm thì liền đem bọn họ lộng chết tính, chết một lần rời đi cổ không phải mất đi hiệu lực sao, đến lúc đó xem bọn họ như thế nào tiếp tục hành. Đến nỗi những cái đó kẻ chết hay, chính bọn họ đều nguyện ý tiếp thu tử vong, nàng còn đồng tình bọn họ làm gì. Ai làm cho bọn họ muốn giúp chính mình kẻ thù? Sư đệ, sư thỉ, đừng hội, chúng ta đã thương lượng ra biện pháp tới. Làm những cái đó kẻ chết thay chết đi, sau đó rời đi cổ nửa năm trong vòng chỉ có thể lộng một lần, cho nên chuyện sau đó đều có thể thực hào giải quyết. anh nàng có thể nói cùng nàng ý tưởng không như mà hợp sao? Khu khu, như thế cũng đúng. Kiếp nhưng có kế hoạch. Ngày mai... Tỷ phu dẫn bọn hắn đi rược cây sơn cha xem rược mà, sau đó trong núi mặt xuất hiện rắn độc gì đó thực bình thường sao, cho nên lạc, liền cho bọn hắn tới cái ngoại ý muốn hảo. Nô, no, như vậy không tội. Sơn giã có rắn độc thực bình thường. Lạc vân thường yên tâm xuống dưới, bất qua rắn độc gì đó muốn như thế nào chuẩn bị a bọn họ lại không hiểu đến đổi xà. Sư tỷ yên tâm, độc miệng hệ thống thương thành liền có, bảo đảm cắn một ngụm liền chết thẳng cảng cái loại này. Chỉ là lần này lại muốn lãng phí chúng ta tích phân, cái loại này rắn độc muốn 100 tích phân một cái, phòng chừng chúng ta còn chuẩn bị tốt mấy cái. Nghe được lời này lạc vân thường liền thì đau, nàng thật vất vả kiếm tích phân nhiều một chút, lập tức liền phải đại tiêu dùng một bút, thở sâu, khẽ cắn ngôi, đổi, cần phải lộng chết bọn họ đi. Tích phân không có lại kiếm. Ơn, chỉ có thể như thế, sư tỷ ngươi liền ở chúc ốc hảo hảo luyện rực đi. An toàn vấn đề ta liền mệnh lệnh mặt khác một ít người. Hảo, kêu ngày mai liền vất vả ngươi. Quyết định hảo phương pháp giải quyết, Lạc Vân Thường cũng yên tâm đi nghỉ ngơi. Hình thiên ý không ở, nàng đương nhiên bồi nhi tử cùng nhau ngủ. Thơm nào ngạt tiểu bao tử hoa ở trong ngực, làm nàng cảm giác được can bình. Có nhi như thế, nàng lại như thế nào sẽ làm người khác tới khi dễ bọn họ. 300. Mâu thuẫn Long hổ doanh bên trong, sáng sớm hôm sau. Tới giao tiếp binh quyền vị kia võ tướng liền đưa ra muốn đi dược sơn nhìn xem để tài tới. Hạ hầu thân lệnh nhạt đảo qua bọn họ, đó là buổn vương vương phi tư hữu dược sơn, cùng quan phủ lập hạ thuê hiệp ước, không thuộc về quân đội. Triệu tướng quân, là người vẫn là không cần lòng tham không đáy hảo. Ha ha ha, nào dám a mặt tướng chỉ là mộ danh muốn đi tham quan một chút. Nếu tứ vương ra người đều nói kia dược sơn hiện giờ sử dụng quyền là tứ vương phi, mặt tướng sao dám sáng bậy kia một mảnh núi rừng dù sao cũng là núi hoang đất hoang tới, thường xuyên có rắn độc manh thu lui tới, vì chư vị an toàn, ta cảm thấy vẫn là không cần mạo hiểm hảo. Hải, chúng ta đều là đường đường võ tướng, đại nam tử Hán, còn sợ cái gì rắn độc manh thu a Tứ vương ra ngươi cũng đừng như vậy khẩn trương sao, mặt tướng đám người thật sự chỉ là tham quan, tuyệt không mơ ước chi ý. Hạ hầu thần tựa hồ có điểm tin bọn họ, tuy rằng sắc mặt vẫn là không tốt lắm, bất quá lại không có như vậy lãnh trầm. Đương nhiên, nhân gia thân là vương gia còn tắm máu chiến đấu hăng hái quá đại tướng quân, đối với bọn họ tự nhiên sẽ không luôn cuống. Bọn họ đưa ra những cái đó bất quá là làm nhân gia ngột ngạc, lại sẽ không thật sự có cái gì thương tổn. Bọn họ cũng không dám thật chọc nóng nảy tứ vương gia, bằng không, một cái bị giết, nhân gia vương gia cũng tội không đến chết. Vương gia, triệu tướng quân cũng là hoàng mệnh khó trái. Dù sao đều phải nói công sự, bằng không đổi cái sơn giã tươi mát địa phương đại gia thả lỏng điểm nói chuyện cũng là tốt, hà tất làm cho như vậy không thoải mái đâu. Bồn vương không thèm để ý binh quyền giao cho ai, nhưng tưởng đụng đến ta thê tử tài sản riêng, đây là tuyệt đối không được. Triệu tướng quân ha ha cười rộ lên, ai, đã sớm nghe nói tứ vương gia đối tứ vương phi đó là tình thâm nghĩa trọng thật sự, hôm nay xem ra, quả thực chính là có có lỗi đều bị cầm à. Cũng không phải là, tứ vương gia đây là sủng thê mẫu mực á không quan tâm có hay không hiệp ước, liền hướng vương gia này thầm tỉnh chúng ta cũng muốn hảo hảo phối hợp tứ vương gia mới là. Một bên phó tướng phụ hòa lên, đem cứng đở không khí hỏa hoãn một ít. Kỳ thật này phó tướng là thực tôn kính tứ vương gia, quân công hiền hoách, lại không có giống nhau hoàng tộc con cháu cái loại này khinh thường bọn họ tâm tư. Mỗi lần thượng chiến trường đều là gương cho binh sĩ. Không biết nhiều ít tướng sĩ đều bội phục tứ vương gia cái này lại tướng. Đáng tiếc, thánh tâm khó rõ, hảo hảo binh quyền hiện giờ phải vì thái tử nhuộn bộ. Ai, đều nói hồng nhan hoạ thủy, quả nhiên không tồi. Không có tứ vương phi phía trước, tứ vương gia vẫn luôn là thái tử phụ tá đắc lực, huynh đệ tình thâm. Hiện giờ vì một cái tứ vương phi nháo tới rồi huynh đệ tương chiên nông nỗi, cũng không biết tứ vương gia có hay không hối hận quá. Chim nổi đại sư như thế nào còn dám xuất hiện ở buồn vương trước mặt, sẽ không sợ bổn vương nhất thời tức giận giết người sao. Hạ hầu thần đối với triệu tướng quân bên người mỗi hòa thượng lãnh đạm nói. Chim nổi đại sư chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, a di Đà Phật, Tứ Vương ra, Bần Tăng cũng bất quá là vâng theo thánh thượng ý chỉ làm việc, Tứ Vương ra nếu là khăng khăng muốn trách Bần Tăng, Bần Tăng cũng không thể nói gì hơn. A dối trá. Bất quá chính là ỷ vào phụ hoàng cho ngươi bảo mệnh phụ thôi, vàng không, buồn vương đã sớm giết ngươi. Ai ai, tứ vương ra bất giận, tuy rằng không biết chìm nổi đại sư như thế nào đắc tội vương ra, nhưng liền như chìm nổi đại sư lời nói, hắn là phụ mệnh hành sự, tứ vương ra ngươi liền đại nhân đại lượng một hồi, tạm thời không cùng hắn so đó đi. Hạ hầu thần cười lạnh một tiếng, đi thôi, nếu các ngươi muốn nhìn nhà ta vương phi rực sơn, vậy đi. Bất quá. Bồn Vương từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là đi núi rừng đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Bồn Vương một mực không phụ trách. Vương ra yên tâm, chúng ta là võ tướng, sẽ bảo vệ tốt tự thân. Ta đây làm người cho các ngươi chỉ lộ, nhưng ta binh là sẽ không lên núi, miễn cho đến lúc đó các ngươi ra ngoài ý muốn ăn vạ Bồn Vương đầu người thượng. Đương nhiên, Bồn Vương khuyên các ngươi tốt nhất không cần đi mạo hiểm, các ngươi tuy rằng là võ tướng, cũng không phải là đại phu. Vạn nhất trên núi bị độc trùng manh thú cắn một ngụm, một mạng ai hô, buồn vương nhưng không phụ trách. Nói đến nói đi, tứ vương ra chính là không nghĩ làm cho bọn họ lên núi thôi. Nhưng hắn càng làng ngăn trở triệu tướng quân bọn họ mấy cái liền càng là muốn đi xem xét một phen, nói không chừng còn có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Đến nôi hắn nói cái gì độc trùng manh thú, tứ vương phi một nữ tử đều dám lên sơn hái thuốc gì đó, bọn họ mấy cái võ tướng còn sợ sao không có khả năng sao. Cho nên bọn họ rất là khách sáo một phen tỏ vẻ đà tạ tứ vương ra quan tâm, nhưng bọn hắn thân là võ tướng đến có dung công hưu gì đó, cho nên, bọn họ vẫn là đi. Dẫn đường chính là hạ hầu thần thân bệ bình, không có chơi cái gì đa dạng liền đem bọn họ đưa tới nhất hào đỉnh núi, triệu tướng quân, tứ vương phi dược sơn liền tại đây mấy cái đỉnh núi thượng, các ngươi tùy tiện đi đâu cái đỉnh núi đều có thể nhìn đến tứ vương phi nàng dẫn người gieo trồng dược thảo Nhưng các ngươi đừng tùy tiện dẫm đạp, bằng không vương phi sẽ không cao hứng. Hảo, yên tâm đi, chúng ta đi lên nhìn xem, lại không phải man nhân như thế nào sẽ làm hư đổ vật. kia triệu tướng quân các ngươi đi lên xem đi, tiểu nhân không dám vi phạm tứ vương ra mệnh lệnh, liền đi trước hồi quân doanh huấn luyện. Triệu tướng quân xua xua tay, ngươi đi đi, chính chúng ta sẽ trở về. Thân vệ binh hành lễ một cái liền xoay người bước đi. Triệu tướng quân nhìn kia tiểu binh đi xa mới hừ lạnh một tiếng. Tứ vương gia còn tưởng rằng hắn là quá khứ thần vương đâu, hiện giờ binh quyền đều phải bị cấp đi, hắn còn có thể đủ nạo đến bao lâu? Triệu tương quân, chớ có xem thường tứ vương gia ở trong quân uy tín? Chim nổi đại sư cũng quá kiêng kỵ tứ vương gia đi. Hay là tứ vương gia lời nói là thật, người phía trước xác thật hướng chết đắc tội hắn? Theo ta được biết, tứ vương gia kỳ thật thật đúng là một cái có dung người chi lượng đại tương quân. Người bình thường giống nhau sự đều không đến mức làm hắn tức giận. Mà đại sư ngươi lại có thể làm tứ vương ra trước mặt mọi người nói ra giết ngươi nói tới, có thể thấy được gân đoán sâu. Triệu tướng quân chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền hảo, bần tăng cùng tứ vương ra ân đoán sẽ không liên lụy các ngươi mấy cái. Triệu tướng quân biểu môi, hành đi, chúng ta đây đi lên nhìn xem, tứ vương phi như vậy lợi hại chế dược thuận, nhìn xem nàng loại dược tựa hồ cũng không giống người thường đi. chờ một chút Vẫn là làm binh lính đi trước dò đường một phen, không cần liều lĩnh. chim nổi đại sư cẩn thận nói. Triệu tướng quân liếc mắt nhìn hắn chỉ cảm thấy này hòa thượng thật là nhát gan. Bất quá hắn bên người phó tướng cũng xem nhẹ vài câu lúc sau hắn mới đáp ứng. Hành đi, vậy ý đi chìm nổi đại sư lời nói. Phái ra ba cái 10 người tiểu đội trước lên núi xem xét đi. Nhìn đến dược lâm nếu không có gì nguy hiểm liền xuống dưới dẫn đường. Là, tướng quân. Triệu tướng quân thủ hạ ba cái tiểu đội phân biệt lên núi dò đường, bọn họ mấy cái chủ tử thì tại dưới chân núi đánh giá chung quanh phong cảnh. Nay một mảnh núi rừng đông đảo, liên miên không dứt ngọn núi hình thành một đạo Mỹ lệ đổ sộ phong cảnh. Nếu là không có người tới nói, chính là một ít hoang sơn dã lĩnh. Tứ vương phi cố ý cùng quan phủ muốn thuê hiệp ước, cũng coi như là có dự kiến trước đi. Nghe nói nhóm đầu tiên thuê 10 cái đỉnh núi nhưng gieo trồng dược thảo đích sát chỉ có 6 cái đỉnh núi đâu. Xem ra sơn dã bên trong cũng không phải cái gì sơn đều thích hợp loại dược. 301, thần y ở trăng bước Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, hai cái tiểu đội người xuống núi đã trở lại, đều nói trên núi không có gì nguy hiểm, tuy rằng có xả trùng gì đó toát ra tới, nhưng là lấy bọn họ thân thủ không đáng sợ hãi. Triệu tướng quân vốn dĩ liền không lo lắng cái này, này sẽ tự nhiên càng thêm không sợ. Vậy vây tay khiến cho binh lính dẫn đường đi xem dược địa. Binh lính phát hiện đệ nhất khối dược mà liền ở lên núi trên đường đi không được 30 phút địa phương, nhìn dược thảo thật là lớn lên không kém, cùng chung quanh cỏ dại cây cối gì đó liếc mắt một cái liền nhìn ra khác nhau tới. Bất quá những cái đó dược thảo sao, triệu tướng quân cảm thấy không có thực đặc biệt, đều là trong núi lớn lên dược thảo. Nhiều lắm này đó thực vật bởi vì có người chăm sóc cho nên so hoang dại muốn cao lớn một ít, đây là bình thường. Liên như con nhà nghèo đa số đều không có người giàu có gia tinh dưỡng hài tử như vậy có thịt cảm giống nhau đạo lý. Xem ra dược liệu thượng cũng không nhiều ít khác nhau, đều là trong núi lớn lên, khác biệt hẳn là tứ vương phi những cái đó chế dược phối phương. Hoàng thượng muốn được đến tứ vương phi những cái đó chế dược phối phương lại không hảo Minh muốn, làm cho bọn họ nghĩ cách cũng thực bất đắc gì à. Hoàng thượng còn có thể lấy quyền áp người, nhưng hắn mặc dù tiếp nhận tứ vương ra trong tay binh quyền cũng không thể áp bách một cái vương ra a Triệu tướng quân thở dài, đối cái này tư nhân nhiệm vụ tỏ vẻ thực chứng đau. Xem hai ngày này thử sẽ biết, tứ vương ra là không có khả năng nhả ra, trừ phi mạnh bạo. Chim nổi đại sư quét trên núi dược thảo liếc mắt một cái, đích xác không có gì khác thường, nhưng là hắn ăn xong tia dược, phi lòng tự lao tổ rõ ràng nói đựng không thuộc về cái này thế gian dị vận, cho nên mới có kia trở công hiệu. Có lẽ không ở cái này đỉnh núi. Triệu tướng quân, không bằng đi khắc đỉnh núi nhìn xem, bọn họ không phải nói sao, tứ vương phi có vài cái đỉnh núi. Triệu tướng quân phiên trợn trắng mắt, chìm nổi đại sư, bất quá là một ít dược thảo, dùng đến nhất nhất đi xem sao, thật muốn như vậy xem, chỉ sợ một ngày đều đi không xong những cái đó đỉnh núi. Hoàng thượng không phải làm chúng ta điều tra rõ ràng một ít sao, này dược thảo cũng là trong đó một phương diện. chim nổi đại sư Tứ vương phi chế dược hảo đó là nhân gia phối phương vấn đề, dược thảo phương diện cũng không quá đặc biệt địa phương, ngươi có phải hay không quá đa tâm. Chim nổi đại sư kiên chỉ nói, điều tra nhiều một chút tổng sẽ không sai. Triệu tướng quân đều mau không biết giận, không nghĩ phản ứng đối phương đi, nhân ra là hoàng đế sai khiến tới, không thể sẽ rách mặt, để ý tới hắn đi, tổng cảm thấy này hòa thượng chính là không có việc gì tìm việc làm. Lúc này hắn bên người phó tướng cao mày, Chìm nổi đại sư, không phải chúng ta không nghĩ hỗ trợ, mà là chúng ta này đó đều là thô nhân, không hiểu đến nghe hương thức dược a ngươi làm chúng ta đi xem cũng nhìn không ra cái năm sáu bảy tới. Cũng không phải là, nếu không này điều tra nhiệm vụ vẫn là thoát khỏi chìm nổi đại sư ngươi đi bận việc một chút, rốt cuộc ngươi hiểu nhiều lắm. chim nổi đại sư sắc mặt một thanh, lại cũng minh bạch đối phương nói cũng là tình hình thực tế, không hiểu dược đi xem cũng là tương đương với sờ mù, nhưng hắn một người nói phải đi mấy ngày mới xong. Triệu tướng quân, người trong quân đội quân y đi luôn là có đi, giống nhau binh lính không hiểu dược, bọn họ khẳng định hiểu. Ai, chim nổi đại sư ngươi lại không phải không biết, chúng ta tới liền nhiều thế này người tới, nghĩ giao giới binh quyền lúc sau long hổ doanh bên này cái gì đều có, ta sao có thể mặt khác chuẩn bị quân y đi hề. Đến nỗi trước mắt, long hổ doanh bên kia còn không có giao tiếp xong đâu. Những cái đó binh lính lại như thế nào sẽ nghe mệnh lệnh của ta? Ngươi, hảo, hành, ta chính mình đi xem. Chúng ta đây liền phân công nhau hành động hảo. Triệu tướng quân âm thầm hư lạnh ngoài cười nhưng trong không cười, như thế liền vất vả chìm nổi đại sư, nếu không bản tướng quân cho ngươi phái một đội binh lính bảo hộ ngươi. Thôi bỏ đi, bọn họ còn không bằng ta đâu. A vậy thỉnh chìm nổi đại sư chính mình cẩn thận một chút. Chìm nổi đại sư trong lòng bất mãn tự nhiên sẽ không theo triệu tướng quân bọn họ cùng nhau đi, nhìn hắn đi nhanh rời đi, triệu tướng quân cũng nhịn không được hừ một tiếng, còn tưởng rằng chính mình là cái hương bánh bao đâu, kinh thành ai không biết hắn đã phá giới luật, động sắc giới, nói là người khác tính kê hắn, ai biết là ấm ở vẫn là thật bị tính kê à. Tướng quân nói đúng, chim nổi đại sư nghe nói chính là vũ lực giá trị rất cao, nếu thật là không ớn, thực lực của hắn hẳn là có thể đào tẩu. Triệu tướng quân thập phần tán đồng, Vẻ mặt khinh thường hứ thành nhưng không, lao tử liền chán ghét những cái đó một chương miệng lại nha lại nhải liền tưởng được đến chỗ tốt người, hắn nhưng còn không phải là bằng một chương miệng trở thành đắc đạo cao tăng sao, liền gương mặt kia đẹp điểm, những cái đó nữ khách hành hương liền đem hắn nâng lên tới, còn phải nói cao tăng. Tạ phi, lao tử xem ra, hắn chính là không biết xấu hổ dâm tăng. Phó tướng nhấp môi nhìn chìm nổi đại sư rời đi phương hướng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tướng quân, ngươi nói kia chìm nổi đại sư vì sao liền một hai phải nhìn chầm chằm tứ vương phi dược liệu đâu. Tuy rằng tứ vương ra hiện giờ thoạt nhìn thất sủng, nhưng mà tướng cũng nghe nói tứ vương phi đó là sắc sắc thật thật lành nghề y ghi cứu người. Nàng danh nghĩa những cái đó hiệu thuốc càng là giá cả thiên thấp, liền vì làm bình thường dân chúng cũng có thể mua nổi những cái đó tiểu ma bệnh dược tới ăn. Triệu tướng quân thở dài, việc này lao tử cũng nghe nói. Đối tứ vương phi bản tướng quân cũng là tán thưởng, chính là, thánh tâm khó a Chúng ta có biện pháp nào, phía trên muốn như thế nào làm, chúng ta phải thế nào? Phó tướng thở dài, thật là đáng tiếc ca. Lan con B đừng lại nha lại nhải, chúng ta đi trở về, lười đến cùng kia đại hòa thượng tôn công. Liên ở ngay lúc này, bốn điều rắn độc từ trên cây điếu xuống dưới, sau đó là tứ thanh tiêu thẳng thiết. Triệu tướng quân cùng bên người ba cái tướng lãnh đều bị cắn thượng cổ, đi theo tiểu binh nhóm đại kinh thất sắc hơn 1.000 ngàn đỡ bọn họ, tướng quân, phó tướng, liêu thiếu ý, phong giáo ý. Triệu tướng quân vừa định vận khí liền cảm thấy toàn thân vô lực, sắc mặt đại biến, đánh đầu lưới nói, có, có độc. Làm sao bây giờ? Tiểu binh nhóm hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết xử lý. Đúng rồi, hấp độc, đem xà độc hút ra tới thì tốt rồi. Liên ở những cái đó tiểu binh muốn lấy thân cứu người thời điểm, một đạo dễ nghe nam âm chuyển ra tới, dừng tay. Những cái đó tiểu binh đồng thời nhìn về phía người tới, người là ai? Hình thiên ý quét bọn họ liếc mắt một cái, ra vẻ cao lánh, ta là tứ vương phi bên người thần y dì các người nếu là tưởng cứu người liền cho ta tốc tốc tránh ra, ta tới cứu mạng. Này, tiểu binh nhóm do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng đối phương. Không phải bọn họ không có phòng bị tâm, thật sự là đối phương có một cái giỏ thuốc, diện mạo còn như vậy đơn thuần manh manh đắt thiếu niên công tử, thấy thế nào đều không giống như là ác độc người sao. Hình thiên ý đi qua đi, làm tiểu binh bọn họ tránh ra, sau đó lấy ra một lọ dự tới, đánh ra trước hết bị căn cái kia triệu tướng quân trên cổ miệng vết thương, chờ xa độc xác định phát tắc cũng đủ người chết thời điểm, hắn mới lấy ra dược bôi trên kia bị cắn địa phương, mới vừa tô lên đi không bao lâu kia miệng vết thương liền lấy bay nhanh tốc độ ở khép lại, rất là thần kỳ. Kế tiếp ba người cũng là bảo chế đúng cách, hình thiên ý cuối cùng trở thành triệu tướng quân bốn người ân nhân cứu mạng, vẫn là thần y cái loại này. Làm nhất bang tiểu binh nhóm đều ngưỡng mộ không thôi, này ý thuật cùng này dược đều tuyệt à. Vị này thần ý, ý chúng ta tướng quân bọn họ không có việc gì sao. Hình thiên ý ngồi sổm thân tiếp tục kiểm tra triệu tướng quân bọn họ thân thể, ta ở chẩn đoán chính xác. Các ngươi tản ra đường đổ phong lưu động, bọn họ đều yêu cầu thông khí. 302. Thấu ngươi không thương lượng. Tận mắt nhìn thấy bốn cái chúng độc tướng lánh sắc mặt lại tím chuyển bạch sau đó khôi phục bình thường. Những cái đó tiểu bình cảm thấy này quả thực chính là thần y, y y tái thế, tuyệt đối là hàng thật giá thật thần y, -y, y a Tốc độ này, quả thực. Hảo, ta còn muốn tuần sơn hái thuốc, các ngươi chậm rãi dạo Nhưng đừng lộng hư sư tỷ của ta dự thảo. Bằng không nàng một khi sinh khí, ta liền sẽ không cao hứng, ta không cao hứng liền khả năng sẽ làm điểm hạ độc hại người sự tình A. Wow, này thần y lý hảo có cá tính. Trực lai trực vãng, sảng khoái tính tính A. Nhất bang tiểu binh liên tục gật đầu, nhất định nhất định, thần y xin yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không dâm đến tứ vương phi dược thảo. Ơn ơn, tuyệt đối sẽ không. Có tiểu binh nhóm bảo đảm, hình thiên ý tự hồ vừa lòng, xoay người liền đi kia tốc độ như bay Sắc, này thần y tuyệt đối là giang hồ cao thủ A. Vô nghĩa, không thấy được nhân gia khinh công như vậy lưu sao. Khu khu triệu tướng quân mấy cái sâu kín tỉnh lại, đều vẻ mặt ngạc nhiên sở sở chính mình bị rắn cắn địa phương. Gì, không có dấu vết. Chẳng lẽ vừa mới là bọn họ đang nằm mơ. Tướng quân, các ngươi cũng không biết, vừa mới tứ vương phi bên người cái kia thần y xuất hiện, hắn hái thuốc tuần sơn cứu các ngươi Tiêu dược kêu y đi thuật chính là thần kỳ A, ở các ngươi miệng vết thương phụ cận kim kim, sau đó lấy nội lực bức ra độc hết sau đó là đổ dược, tiêu dược quả thực thần kỳ đến không được, tố lên đi lúc sau không bao lâu các ngươi miệng vết thương liền khép lại. Tiểu binh nhóm bờ là bờ là nói, triệu tướng quân mấy cái hai mặt nhìn nhau, tứ vương phi người cứu bọn họ. Vừa mới kia độc tố khuyết tán cảm giác bọn họ xác thật là cảm giác chính mình giống như muốn chết, nhưng hiện giờ bình yên vô sự. Còn một chút thương đều không có, không thể không thừa nhận nhân gia y thuật thực hảo. Chỉ là, bọn họ lần này tới Long Hổ Doanh nói trắng ra điểm chính là cùng tứ vương gia không qua được, tuy nói hoàng mệnh khó trái, nhưng rốt cuộc là đối đầu, không thể tưởng được đối phương người còn có thể đủ ra tay cứu giúp. Hắn như thế nào như vậy xảo xuất hiện? Tâm tư tương đối trọng phong giáo húy nhịn không được hỏi, không trách hắn. Đột nhiên đụng tới như vậy xảo sự tình hắn khó tránh khỏi hoài nghi đối phương là cố ý tới đây vừa ra, hảo thắng được bọn họ cảm kích chi tâm làm điểm cái gì. Tiểu binh nhóm sướng suốt, ngay sau đó cũng minh bạch phong giáo huy ý tứ, sau đó trong đó hai ba cái tiểu binh nhịn không được mở miệng cái cổ chính là trùng hợp đi, kia thần y nhìn khí chất xuất trần, làm người thẳng thán, hơn nữa rất có cá tính, không giống như là cái loại này tâm cơ thâm trầm người. Đúng vậy kia thần y nhìn tuổi không đến 20, lớn lên thực đáng yêu. Phong giáo ý nghe được lời này hết trô nói rồi, nhân ra một người nam nhân, ngươi nói đáng yêu, xác định là khen đối phương mà không phải ám phúng nhân ra ẻo lạ. Hảo, chuyện này Tổng hội điều tra rõ ràng, không nội, đại gia không có việc gì liền hảo. Chúng ta vẫn là xuống núi đi. Là, tướng quân. Triệu tướng quân tự nhiên cũng hoài nghi bọn họ như thế nào liền như vậy xảo ngộ tới rồi bốn điều gián độc còn cố tình cắn thượng bọn họ mấy cái, tiểu binh bọn họ nhưng thật ra một cái đều không có việc gì. Đúng rồi, kia mấy cái xả thi thể đâu? Tiểu binh nhóm hai mặt nhìn nhau, thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta quan tâm các ngươi an ủi, không có lo lắng đi bắt kia mấy cái xả. Ai? Còn có thể nói cái gì? Triệu tướng quân bất đắc dĩ phất tay kết thúc công việc, đại gia hỏa cùng nhau xuống núi hồi quân doanh đi. Đoàn người vừa đến chân núi lại nghe đến phía trước rừng cây có người đánh nhau thanh âm, chạy nhanh qua đi. Chạy tới nơi liền nhìn đến chìm nổi đại sư đang cùng một cái sắc mặt như ngọc thiếu niên lang ở đánh nhau. Chìm nổi đại sư một cây pháp trượng, thiếu niên một phen trường kiếm, binh khí tương tiếp, đánh đến hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trước mắt xem ra là chìm nổi đại sư lợi hại một. Chú, bởi vì thiếu niên đều bị thương, ống tay háo chỗ bị người cắt qua lượng đạo ngân. Chảy ra huyết đều là màu đen. Thần y ghi Chim nổi đại sư đang làm gì A vì cái gì cùng thần y ghi giao thủ? Chính là a thần y như vậy tiểu, hắn đều một phen tuổi có thể đương người cha, như thế nào như vậy tàn nhẫn? Tiểu binh nhóm khe khe nói nhỏ, triệu tướng quân mấy cái sắc mặt cũng thực phức tạp. Sú hòa thượng, người dám thương ta tiểu sư đệ. Đột nhiên, cách đó không xa một đạo gầm lên chuyển đến. Ngay sau đó mấy cái hộ vệ bay qua đi theo chìm nổi đại sư đánh lên tới, lạc vân thường tắc bay đến hình thiên ý bên người, vẻ mặt tức giận nhìn, kêu miệng vết thương, cư nhiên còn hạ độc. Sư đệ, ngươi như thế nào? Sư tỷ yên tâm, ta ăn qua giải độc đan. Nhìn một chút, ta giúp ngươi băng bó một chút. Lạc vân thường cẩn thận cho hắn rửa sạch vết máu, lại đè ép một chút làm ra một ít độc huyết, thẳng đến chảy ra chính là màu đỏ máu mới bắt đầu rửa sạch miệng vết thương tiêu độc. Băng bó. Hết thẻ sau khi làm xong nàng mới lạnh lùng nhìn về phía chìm nổi đại sư bên kia, hàng trầm, ngươi tính kế ta cùng vương gia còn chưa đủ, hiện giờ còn nghĩ đến chúng ta điệu bàn dương oai, thật cho rằng cầm lông gà liền có thể đương lệnh tiên sao. Hôm nay ngươi thương ta sư đệ, buồn vương phi liền tính không giết ngươi cũng muốn làm ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới. Ngươi tới, cho ta thượng, quần đầu hắn, tấu đến hắn liền cha mẹ đều không quen biết. Là... Vương Phi. Mấy cái ám vệ soát soát hiện thân, gia nhập chiến trường. Đều nói xong quyền khó địch bốn tay, chìm nổi đại sư võ công lại hảo. Lạc vân thường bên này ám vệ cũng là cao thủ A. Sáu bảy cá nhân đánh hắn một cái, thực mau liền hiện ra bại thế. Sư đệ, hắn vì sao đối với người đậu thủ. Hình thiên ý hử nhẹ một tiếng, thập phần tức giận ngữ khí. Hắn thoát ly kêu bang nhân đơn độc đi khắc dược cây sơn cha xem. Nhưng là hắn không phải vì xem xét. Mà là đối chúng ta dược thảo hạ độc, không đủ như vậy nhiều độc dược liền trực tiếp dùng gậy mạnh hủy hoại chúng ta dược thảo. Ta nhìn đến hắn như vậy xấu xa há có thể chịu đựng Cái gì? Lạc vân thường càng tức giận, cho ta hung hăng đánh, người tồn tại một hơi là được, có ta sư đệ ở, chỉ cần không ngừng khí liền rất khó chết. Là, vương phi. Các hộ vệ đánh đến càng hăng say. Kết quả là, chim nổi đại sư bị tấu đến cả người đau. Mặt mũi bầm dập đó là không cần phải nói. Triệu tướng quân bọn họ nhìn một màn này cũng không biết như thế nào lộng, quản đi, nghe người ta thần y hề nói, là chìm nổi đại sư vô lý trước đây, ngươi nói ngươi đi xem xét dược thảo liền xem đem, làm gì hủy người dược thảo, còn đối người dược thảo hạ độc Này cũng quá ngoan độc đi. Nhìn đánh đến không sai biệt lắm, triệu tướng quân mới thở dài, tứ vương phi, tại hạ họ triệu, kinh thành tới võ tướng. Hôm nay cũng là hỏi qua tứ vương ra ý kiến được đến đồng ý mới đến trên núi nhìn xem tứ vương phi người dược sơn, tuyệt đối không có gây rối chi tâm. Chim nổi đại sư có thể là nhất thời xúc động, không bằng giáo hấn quá tạm tha hắn một mạng. Có thể à, buồn vương phi thực dễ nói chuyện, làm việc cũng là ân đoán phân minh. Vừa mới ta tiểu sư để nói hắn đối ta dược thảo hạ độc, còn hủy hoại không ít dược thảo. Không bằng triệu tướng quân các ngươi tùy chúng ta lên núi nhìn xem bổn vương phi tổn thất rốt cuộc có bao nhiêu. Sau đó chúng ta tính toán tính toán một chút tổn thất cùng bồi thường vấn đề. Triệu tướng quân nghe vậy tức khắc tròn váng, bồi thường gì đó, theo chân bọn họ không quan hệ đi. Tứ vương phi lời nói cực kỳ, nếu chìm nổi đại sư thật sự làm những cái đó sự tình, đích xác hẳn là cấp tứ vương ra bồi thường. Vương phi yên tâm, nếu xác thực. Chúng ta khẳng định sẽ giúp đỡ đốc xúc chìm nổi đại sư đưa lên bồi thường. Phó tướng vẻ mặt chân thành nói. Lạc Vân Thường đi môi, người này cũng thật khéo đưa đẩy, không đắc tội nàng còn có thể đủ đem bồi thường hoa cấp xú hòa thượng một người. 303, chết cũng không hối cải Lạc Vân Thường nhìn hàng trầm bị tấu đến đầu heo mặt lúc sau lúc này mới vây vây tay, được rồi, đem hắn điểm huyệt, sau đó trói lại kéo lên núi đi, đi theo đi xem xét dược sơn tổn thất. Sư tỷ ta xem chính là ba hào đỉnh núi dược thảo bị hủy vài chỗ, mà khác đỉnh núi còn không biết có hay không, đặc biệt là hai hào cùng bốn hào tam đầu liền cùng ba hào liền nhau. Này xú hòa thượng võ công như vậy cao, nói không chừng đã đi qua địa phương khác làm chuyện xấu. Như thế, các ngươi bốn cái đi khác dược sơn nhìn xem dược mà tình huống. Sư tỷ này không thể được, bọn họ không hiểu y hề thuật, nhìn không ra có hay không hạ độc sự, nhiều lắm nhìn ra được mặt ngoài hủy hoại. Lạc vân thường nhăn lại mi, giận giữ trừng mắt nhìn chìm nổi đại sư liếc mắt một cái, thật nhiều sự, đỉnh một người đầu trọc, nói cái gì đắc đạo cao tăng. Ngâm lại là như thế ngoan độc, hàn trầm, ngươi cùng ta đụng tới một cái hàn gia nữ hàn lệ nhưng thật ra chân tướng tựa đâu, đều là như vậy ích kỷ vô sỉ, không hổ là người một nhà. Ngươi chất nữ muốn cướp buồn vương phi nam nhân, không biết xấu hổ cho không tưởng ăn vại chúng ta vương ra, đáng tiếc, chúng ta vương ra chính là khinh thường nhìn lại. Ngươi cái này làm tiểu thúc đi, lần lượt tính kế ta cùng vương ra không nói, hiện giờ còn đối ta dược thảo xuống tay. Nếu hôm nay không có bị chúng ta phát hiện chuyện này, đến lúc đó chúng ta dùng, nếu muốn đi cứu người, sẽ hại nhiều ít tánh mạng, các ngươi người xuất ra không phải nói từ bi vì hoài, muốn cứu vất thiên hạ thương sinh sao? Như thế nào, chính ngươi hành sự lại như thế ác độc? Ngươi sư đệ không phải tự xưng thần ý gì sao? Dược liệu có hay không độc? Hán qua tay còn sẽ không biết. Chim nổi đại sư không phục dối lại đây. Lạc vân thường quả thực khí cười, xem ra ngươi người này không chỉ có ích kỷ ngon độc, hơn nữa ngu xuẩn như lợn. Chẳng lẽ ngươi không biết ta sư đệ thành lập thiên ý gì hay môn sao? Những cái đó đương học đồ đệ tử học y còn không có bao lâu, lại sao có thể phân biệt ra vài thứ kia tới? Bọn họ trước mắt chỉ là giúp chúng ta hái thuốc, tẩy dược thảo gì đó. Có chút cũng không cần trải qua chúng ta hai cái tay, nếu những cái đó dược thảo không bị phát hiện, cũng thực bình thường. Đến lúc đó uống thuốc ăn hỏng rồi người, đối phương khẳng định là tính ở chúng ta thiên một môn trên đầu. Nga, ta đã hiểu, xem ra ngươi chính là cố ý tưởng hỏng rồi thanh danh của chúng ta đi. Vì ngươi xấu thanh danh, ngươi đem vô tội bá tánh tánh mạng coi là cỏ rác, chim nổi đại sư, ngươi thật đúng là đắc đạo cao tăng a. Chim nổi đại sư trừng mắt một đôi mắt Phẫn hận không thôi, ngươi không cần ở chỗ này nói chuyện giật gần, này hết thể đều còn không có phát sinh, ngươi không cần đem cái này tội danh khâu ở ta trên đầu. Sự tình không có phát sinh, bất quá là bởi vì chúng ta phát hiện sớm. Triệu tướng quân, các ngươi mấy cái tới bình phân sự, nếu hôm nay sự chúng ta không có phát hiện nói, vừa mới ta sở giảng những cái đó, rốt cuộc có thể hay không phát sinh. Triệu tướng quân mấy người đều ngựa ngùng nói cái gì, thực rõ ràng. Nếu không có bị phát hiện, đó là rất có thể phát sinh những cái đó hại nhân tính mệnh sự tình A. Chim nổi đại sư này cử thật sự là quá mức âm hiểm cùng ngon độc, làm hại cũng không phải là tứ vương phi bọn họ, còn có những cái đó vô tội tìm thầy trị bệnh người. Đích sát hủng vì thế nhân đưa cho hắn đắc đạo cao tăng danh hiệu. Hình thiên ý dẫn đường, bọn họ đi vào chìm nổi đại sư phá hư dược thảo địa phương. Quả nhiên nhìn đến những cái đó vốn dĩ mọc thực tốt dược thảo bị người dùng cái gì đánh gãy đây đất tàn chi lá hứa. Sau đó còn có một chỗ chính là dược thảo không có bị hủy hư, lại bị hình thiên ý dùng ngân châm trực tiếp ở thổ địa thí gia độc, một tảng lớn dược mà đều là có độc thổ nhưỡng, sư thỉ, đây là một loại ở trong đất có thể thực mau khuyết tán xương mù độc, phóng móng tay cái như vậy đại một mảnh liền có thể hủy hoại như vậy một khối dược mà. Lạc Vân thường nhìn đến những cái đó dược thảo đều mau có thể thu thập, hiện giờ bị như vậy một làm, ai không biết có cái gì tác dụng phụ, thậm chí này đó dược thảo có thể hay không dùng cũng không biết, tức giận đến mặt đều đen. Rút ra bên hông roi dài bạch bạch bạch quất đánh qua đi, ác độc tăng, sắc tăng. Vô sỉ tiểu nhân. Bùn vương phi chịu chết ngươi. Nói, ngươi đối ta mấy khối dược ngầm độc. Chim nổi đại sư cắn chặt hàm giang quan. Hắn không cần mở miệng trả lời nữ nhân này. Nói, ngươi đối ta mấy cái dược ngầm tay. Nam. Nam cái. Cái gì? Đừng nói lạc vân thường tức điên, chính là triệu tướng quân bọn họ cũng rất là kinh ngạc. Này chim nổi đại sư tâm thật độc á, như vậy một khối dược mà ước chừng có hai phân mà, 120 mét vùng, có thừa đi. Này năm khối địa bạch bạch hủy hoại nhân ra nhiều ít dược thảo a Người xuất gia tàn nhẫn lên so với bọn hắn này đó võ tướng còn muốn tàn nhẫn A. Triệu tướng quân thừa dịp sắc mặt giận giữ trường hướng người nào đó, chìm nổi đại sư, người thật quá đáng. Cũng không phải là, mặc kệ cái gì ân oán cũng không nên đối này đó cứu mạng thuốc hay hạ độc A. Phó tướng nhịn không được tiếc hận nói. chim nổi đại sư hừ lạnh một tiếng, này đó bất quá là bọn họ dùng để kiếm tiền đạo cụ thôi, nói rất đúng giống bọn họ là đại công vô tư giống nhau. Ta phi, hàng trầm ngươi cái xú hòa thượng, ta chế dược kiếm tiền như thế nào e ngại ngươi? Chẳng lẽ ta thuốc viên không có cứu đến người, chẳng lẽ mở y quán những người đó bán dược liền không cần tiền, ta dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền làm sao vậy? Ngươi hàn gia làm buôn bán làm được như vậy đại, còn không biết kiếm lời nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền đâu, ta này chỉ bệnh cứu người dược thảo cư nhiên còn có thể đủ bị ngươi ghét bỏ. Nhân cha Có bản lĩnh ngươi liền cả đời không cần uống thuốc xem bệnh A. Chim nổi đại sư hắc mặt không hề răng, hắn bất hối hạ độc, chỉ tiếc bị người phát hiện. Nhìn hắn không hề hối ý bộ dáng, Lạc Vân Thường cười lạnh một tiếng, ỷ vào ngươi là hoàng đế phái tới người, liền bởi vì buồn vương phi không dám động ngươi sao. Lạc Vân Thường trong tay không biết khi nào xuất hiện một fan truy thủ, sau đó không chút do dự đột nhiên phóng ra, chìm nổi đại sư liền như vậy không dám tin tưởng bị bắn trúng trái tim sau đó rốt cuộc mà chết. Thử, nhân cha bại hoại. Triệu tướng quân, người đi thử thử này nhân cha hơi thở đi, nhìn xem tắt thở không có, nếu là đã chết, bổn vương phi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Triệu tướng quân bị chiêu thức ấy quả thực sợ tới mức hái hùng khiếp vỉa, tứ vương phi không thể tưởng được còn có như vậy vũ lực giá trị a Ngôi sồm xuống thân thử một chút, ngay sau đó thở dài, tứ vương phi, người không khí. Thử, loại người này, chết không đủ tích. Tứ Vương Phi, nói câu không xôi hay nói, việc này ngươi quá mức lỗ mãng, mặc dù ngươi trong lòng tức giận, rốt cuộc hắn là hoàng thượng phái tới người, nếu là chuyển ra đi, chỉ sợ một cái đại bất kính tội danh liền phải khấu hạ tới. Lạc Vân thường hư lạnh dược mà chính là phế đi ta không ít tâm tư, quan trọng là này đó dược thảo có thể cứu rất nhiều người mệnh, nếu không bị phá hư, buồn Vương Phi mỗi tháng một lần chữa bệnh từ thiện. Này đó dược mà liền có thể chống đỡ ít nhất nửa năm chữa bệnh từ thiện dược thảo. Đến lúc đó, có thể cho những cái đó không có tiền nghèo khổ ba tánh miệng đi nhiều ít ống đau. Liên bởi vì hắn hàng trầm tư dục liền như thế hủy hoại, buồn vương phi như thế nào nhận đến hạ khẩu khí này. Ai? Việc này thật đúng là khó xử à? Triệu tướng quân nhìn hình thiên ý liếc mắt một cái, khu khu, phía trước là thần ý đã cứu chúng ta mấy cái sao. Hình thiên ý tức giận trứng mắt. Nếu sớm biết rằng các ngươi mang người như vậy tới chúng ta này hủy chúng ta dự mà, ta mới không cứu các ngươi đâu. Ách, này không phải bọn họ sai a bọn họ lại không biết chìm nổi đại sư như vậy ngon độc. Khu, khu, ta thiên, sắp chết vùng dậy lạc. Một cái tiểu binh đột nhiên hoảng sợ hô. 304, Yêu Tăng. Triệu tướng quân bọn họ bị này đột nhiên kinh hô dọa nhảy dựng. Sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía chìm nổi đại sư ngã xuống địa phương, lại nhìn đến nguyên bản tắt thở chìm nổi đại sư cư nhiên lại lần nữa tỉnh lại, mà kia trái tim trô cắm trùy thủ cũng rất trên mặt đất. Rõ ràng bọn họ không có bất luận cái gì đi cho hắn băng bó thượng rực à, hắn lại như thế nào tỉnh lại, hơn nữa này sẽ nhìn còn không giống có trở ngại bộ ráng. Này không hợp lý. Sắc chết vùng dậy. Han trầm, không thể tưởng được ngươi không chỉ là một kẻ cạt bã. Vẫn là một cái yêu tăng A, trách không được ngươi như vậy không có sợ hãi tình kế chúng ta phu thề. Còn tâm địa ác độc, yêu lại như thế nào sẽ thương hại nhân loại đâu? Gì? Gì gì? Yêu quái? Chim nổi đại sư là yêu quái? Triệu tướng quân đoàn người đều mở bức, này rốt cuộc là thật là giả á. Chim nổi đại sư hoán hận nhìn về phía lạc vân thường, tứ vương phi, ngươi là cô ý giết ta đi. À, này không phải vô nghĩa. Ta đương nhiên là cố ý giết ngươi, không phải nói sao, làm ngươi cho ta dược thảo trốn cùng. Ngươi, như thế nào, còn tưởng đối ta động thủ. Hàng trầm, mặc kệ ngươi là người vẫn là yêu, buồn vương phi đều xin khuyên ngươi một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đừng quá kiêu ngạo, nếu không sẽ bị xét đánh. Hàng trầm bị cỡ trách đến trong lòng khó chịu, thẹn quá thành giận, nhưng là, hắn tưởng tượng đến như thế nào trả thù đối phương thời điểm. Đau đầu cùng trái tim đau liền nhịn không được phát tác, này quen thuộc đau đớn làm hắn rõ ràng ý thức được, hắn cực cực khổ khổ tìm ra ứng đối biện pháp lại bị phá hủy, vừa mới kia vừa chết, phòng chừng đã làm rời đi cổ thừa nhận giả chết đi. Cũng liền đại biểu cho nửa năm trong vòng hắn là không thể lại đối lạc vân thường bọn họ phu thê có cái gì không tốt ý niệm, bằng không những cái đó thống khổ liền sẽ lại lần nữa thăm hắn. Đáng giận, lạc vân thường nữ nhân này cũng là thật đủ tàn nhẫn vì những cái đó dược mà cứ như vậy không màng tất cả giết hắn một lần, hảo hận A Sớm biết rằng liền không cần nhanh như vậy động thủ, hoặc là chịu đựng chính mình không cần ra tay. Nhưng hiện giờ nói cái gì đều không có dùng, hàng trầm giây rùa đứng lên, tứ Vương Phi đã giết qua ta một lần, còn muốn lại sát một lần sau. A buồn Vương Phi cũng không phải như vậy chết cân não người, đem này đó dược thảo dựa theo thị trường gấp 2 bồi cho ta đi. Bình tĩnh lại, Hàn Trầm thu hồi trong lòng đối Lạc Vân Thưởng phu thê sở hưu ác nghiệp, bình tĩnh nhìn về phía nàng, đáng tiếc bẩn tăng là người xuất ra, không có tiền. "Hải Nha, còn cùng nàng chơi khoảng đi." Lạc Vân Thưởng cười cười, "Cũng đúng, vậy lấy thân gắn nợ, từ nay khởi cho ta sư đệ lập tức tay, phối hợp hắn nghiên cứu dược vật. Nếu chỉ là lập tức tay liền mỗi tháng 10 lượng bạc, nếu là đương dược nhân thí dược, vậy mỗi tháng 100 lượng. Ngươi hủy ta này đó dự mà." ta chế tác thành dược hoàn bán đi sẽ không thấp hơn một vạn lượng, xem ở ngươi là hoàng thượng phái tới người ta liền tính ngươi giá thấp một vạn lượng. a lấy tư chất của ngươi, ta cảm thấy ngươi cũng liền làm thí dược mới có thể mau chóng trả hết nợ nần, 8 năm nhiều thời giờ có thể trả hết. Thứ vương phi ngươi cũng thật sẽ tính kế a Không muốn cũng đúng, đưa tiền. Lạc vân thường, chẳng lẽ các ngươi từ hàn ra được đến nghỉ ngơi sản nghiệp còn không đáng giá một vạn lượng sao? Làm người muốn thấy đủ, ỉ thế hiếp người, đoạt hàn gia sinh ý cũng liền thôi, hiện giờ liền con người của ta ngươi cũng tưởng diệt trừ, có phải hay không quá mức các độc? Lạc Vân thường buồn cười xem hắn, là nàng trêu chọc hắn sao? Rõ ràng là hắn chức vì tư dục trêu chọc bọn họ hai vợ chồng, như thế nào, chỉ cho phép ngươi cái này đắc đạo cao tăng tinh kế độc hại chúng ta hai vợ chồng, lại không được chúng ta trả thù ngươi. Nói thật, chỉ bằng ngươi thiết kế độc hại vương gia, liền có thể liên lụy chính tộc. Hiện giờ bất quá là đoạt đi ra tài. Mà thôi, ngươi hàn trầm hẳn là thấy đủ mới là. Sư tỷ cùng hắn vô nghĩa cái gì, không đồng ý liền giết hắn đi. Ta đảo muốn nhìn một chút, cái này yêu tăng có mấy cái mệnh, truyền thuyết miêu yêu cũng bất quá là 9 cái mạng. Nếu này yêu tăng cũng có 9 cái mạng nói, ta liền giết hắn 9 lần. Dù sao như vậy ác độc yêu tăng lưu tại trên đời cũng chỉ sẽ thai họa thế nhân triệu tướng quân nhất bang người bất động thanh sắc rời xa chìm nổi đại sư. Không phải bọn họ không quốc khí, thật sự là vừa mới chìm nổi đại sư rõ ràng hẳn là đã chết, hiện giờ lại chỉ là ra thị thương bọn họ làm sao dám không phòng bị hắn. Đông Vân Quốc yêu tăng đều xuất hiện, cũng không biết tương lai sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Hàng trầm, người là sẽ che chở Đông Vân Quốc vẫn là sẽ trở thành họa quốc yêu tăng đâu. Người cứ việc yêu ngôn hoặc chúng, tà thanh giả tự thanh. Cùng mặt ngoài bình tĩnh so sánh với, hàng trầm nội tâm kỳ thật đã bắt đầu thấp hoàng, thân là Phi Long tự hòa thượng, hắn tự nhiên rất rõ ràng, nếu dân chúng tin hắn là yêu tăng nói, chờ đợi hắn sẽ là cái gì kết cục. Không thể không nói, lần này là hắn tính sai. Vốn tưởng rằng tìm được rồi ứng phó đối phương phương pháp, không thể tưởng được lại bị đối phương đảo đánh một địa, hơn nữa vẫn là chính hắn đưa tới cửa hố. Chẳng lẽ hắn đều phải nghe theo sư phó nói, từ bỏ trả thù bọn họ? Không, hắn hàng trầm sống vài thập niên, lần đầu tiên bị người như thế tính kế, còn làm hại hắn phá sắc giới, hắn như thế nào nhận đến hạ này khẩu ác khí? Mặc kệ trả giá cái gì lại giới, hắn đều phải trả thù bọn họ. Lạc Vân thường xem hắn như vậy phẫn hận đôi mắt nhỏ, trong lòng nhưng cao hứng. Thân là chán ghét đối thủ, đương nhiên là ngươi quá không tốt, ta liền vui vẻ. Đương nhiên, nàng cũng biết tốt quá hóa lốp đạo lý. Nói đến cái này phân thượng, Nàng liền không tiếp tục nhằm vào nhân ra, ngược lại đối hình thiên ý hỏi, Sư đệ, chúng ta trước nghiên cứu một chút, có thể hay không đem dược trong đất này đó độc cấp giải rớt? ân vạn vật tương sinh tương khắc, khẳng định có giải dược tồn tại. Trước mắt chúng ta yêu cầu chính là thời gian, sau đó nói cho những người khác đừng cử động này đó có độc dược thảo. Nghiên cứu độc dược thành phần sự tình ta tới, giải dược bộ phận đến lúc đó ngươi tới thao tác. Hảo. Ta đây liền làm cho bọn họ đi xử lý chuyện này. Dứt lời, Lạc Vân thường lại làm người từ hàng trầm trên người lục soát ra dư lại một ít dược, liên quan trên người hắn mặt khác một ít chai lọ vại bình cũng lục soát ra tới, hình thiên ý nhất nhất kiểm tra qua đi, rất có hứng thú hỏi. Sú Hòa Thượng, ngươi nói ngươi một cái đắc đạo cao tăng, trên người mang theo nhiều như vậy dược là vì cái gì? Dùng để phòng thân không được sao? Có thể, thực có thể. Thân thủ so với ta còn hảo, thế nhưng còn như thế sợ chết. Quả nhiên là không giống người thường đâu. Hình thiên ý không chút nào để ý châm trọc hắn, nhìn hàng trầm sắc mặt biến hắc vẫn là vẻ mặt cười tủng tỉm bộ dáng. Triệu tướng quân bọn họ đoàn người thấy như vậy một màn, trong lòng đối cái này chìm nổi đại sư kiêng kỵ càng sâu. Không nói đến đối phương có phải hay không yêu, liền xem đối phương hôm nay hành sự làm người, căn bản là không thích hợp giao bằng hữu cái loại này. Ai biết khi nào đã bị hắn ám toán một phen, đã chết cũng không biết sao lại thế này. Tướng quân, Thánh thượng vốn dĩ nói làm chúng ta ở lúc cần thiết sẽ phối hợp một chút chìm nổi đại sư, hiện giờ cục diện này, chúng ta như thế nào chỉnh? Phong giáo hủy câu mày hỏi. Nói thật ra, hắn hiện tại đối cái này đại hòa thượng cũng không có gì hảo cảm. Hơn nữa, hắn thực không rõ, vì cái gì chìm nổi hòa thượng đều cùng hoàng thượng Sùng Phi ngủ qua. Hoàng thượng cư nhiên không tức giận, còn cho hắn cắt cử nhiệm vụ, này quả thực chính là mang nón xanh còn cùng nhân xương huynh nói để cái loại này xuẩn A. Chẳng lẽ là cái này chìm nổi đại sư thật là cái gì yêu tăng, cho nên mới ở làm ra loại chuyện này lúc sau còn có thể đủ mê hoặc hoàng thượng, làm hoàng thượng tiếp tục tín nhiệm trọng dụng hắn. Càng muốn, phong giáo hủy liền càng cảm thấy chính mình chân tướng. 305, ngăn cách. Triệu tướng quân nghe được phong giáo hủy nói cũng đau đầu. Nếu mày nhìn về phía tứ vương phi, khách khí nói, tứ vương phi, kỳ thật chìm nổi đại sư là hoàng thượng phái tới, ngươi xem có phải hay không cấp cái mặt mũi lần này sự tình liền tính. Về bồi thường vấn đề, lần sau hồi kinh lúc sau chúng ta sẽ bẩm báo hoàng thượng. Nga Triệu tướng quân ý tứ là nói, nếu đến lúc đó hoàng thượng không cho ta bồi thường, ta đây này đó dược thảo liền bạch bạch tổn ta. Lạc vân thường cười lạnh, thực không khách khí Tứ vương phi Hoàng thượng là anh minh hiền quân, hắn sẽ không thiên vị chìm nổi đại sư, lại nói chúng ta cũng sẽ theo thực tướng cáo, tin tưởng Hoàng thượng sẽ không không tin ngài. Xin lỗi, con người của ta tương đối thích có thủ án lúc ấy báo, hàng trầm liên tiếp đối phó bổn vương phi cùng nhà ta vưng ra, đã sớm nên chết đi, an tiết thời điểm nếu không phải xem ở Hoàng thượng mặt mũi thượng, hắn đã chết. Đáng tiếc, người này chết cũng không hối cải lần lượn tới trêu chọc chúng ta. Hay là Đông Vân Quốc đường đường chiến thần ta không thể đối phó một cái xú hòa thượng? Như hại vương gia vốn là tử tội, liền bởi vì hắn bản lĩnh hảo, có thể mê hoặc hoàng thượng một lần một lần, cho nên chúng ta phu thê liền phải rửa sạch sẽ cổ, ngoan ngoan chở hắn tới sát sao. Lời này bọn họ không dám tiếp A. Tuy rằng không biết nội tình như thế nào, nhưng ăn tiết kia đoạn thời gian trong hoàng cung chính là gà bay chó sủa, đã xảy ra không ít chuyện. Xem tứ vương phi bộ giáng. Này chìm nổi đại sư hiển nhiên là thật đắc tội nhân ra Hàng trầm Không bằng nói nói Ngươi một cái người xuất gia đến quân doanh bên này Là muốn làm cái gì Nếu là tiếp quản binh quyền nói Hẳn là không ngươi chuyện gì đi Ngươi hiểu luyện binh chi đạo Lạc vân thường Ngươi không cần châm ngòi ly gián Ta đối quân quyền không có hứng thú Bất quá là phụng mệnh tới nhìn ngươi cùng tứ vương ra thôi Ai làm tứ vương ra là sát tinh chuyển thế đâu Nếu không nhìn Vạn nhất hắn thai họa bà cánh, phúc. Nói còn chưa dứt lời, hắn đã bị chụp bay ra đi, miệng phun máu tươi đụng vào một cây đại thụ lại rơi xuống đất. Tiện nhân, chỉ bằng ngươi một trương miệng nói ta nam nhân là sát tinh chính là sát tinh. Ta còn nói ngươi là yêu tăng đâu, như thế nào ngươi không nhận mệnh. A thần hắn vì Đông Vân Quốc trình chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, tắm máu chiến đấu hăng hái nhiều ít năm. Trên người bị nhiều ít thương. Hiện giờ đâu? Hoàng đế muốn nâng đỡ thái tử thượng vị chê ta ra vương ra không thể đối thái tử nói gì nghe nấy, liền muốn tùy tiện ăn cái tội danh hủy hoại hắn sao. nói cho ngươi tá ma giết lửa cũng không phải cái này làm việc pháp có ta ở đây một ngày các ngươi liền tưởng mơ tưởng thương tổn nhà ta vương ra hắn là ta lạc vân thường nam nhân không phải các ngươi đám cặn bã này bại hoại tiện nhân có thể bôi nhỏ từng bước tinh kế hàng châm lại một bộ trách trời thương dân ánh mắt nhìn về phía nàng Lục Vân Phi, ngươi xảo lưỡi như hoàng cũng vô dụng, sự thật chính là sự thật." Phách mà một tiếng, Lạc Vân Thường lại đá một chân qua đi, sau đó đạp lên ngực, muốn tìm cái chết liền nói, "Ta không ngại trước rết ngươi tới một cái rết gà khỉ." "Ngươi sắt Lạc Vân Thường lại là đạm nhiên cười, "Không nóng nảy, phi long tự bồi dưỡng ra ngươi như vậy yêu tàng, hàn gia dưỡng ra ngươi như vậy độc vật, ta như thế nào sẽ làm ngươi như vậy dễ dàng chết đi?" Ta sẽ làm thế nhân đều biết người công tích vĩ đại. Không đợi Triệu tướng quân bọn họ nói cái gì, Hình Thiên Ý liền không kiên nhẫn xua xua tay, "Người tới, đem hắn kéo đi quân lao bên trong hảo sinh trông giữ, đừng lưu lại nơi này chướng mắt Trọc Vương Phi sinh khí." "Là, Hình thần y." Để. Hai cái hộ vệ kéo Hàn Trầm Hạ Sơn đi, Triệu tướng quân hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại khó mà nói cái gì. "Triệu tướng quân, nhà ta vương ra hôm nay kết cục" Ngày sau nói không chừng chính là các ngươi kết cục, công cao chấn chủ đâu. Dứt lời, nàng cười lạnh xoay người mà đi. Triệu tướng quân đoàn người thật lâu không nói nên lời, nội tâm rất là trầm trọng. Bởi vì bọn họ đều thanh trừ, tứ vương ra mấy năm nay tắm máu chiến đấu hang hái, kia thật là không gặp cái gì tư tâm, trước kia là giúp đỡ thái tử điện hạ, sau lại bởi vì tứ vương phi sự tình nháo đến không thoải mái mới quan hệ không hòa thuận. Tuy là như thế Tứ vương gia cũng không tưởng mượn sức chiều thần gì đó cấp đoạt cái kia vị trí, đáng tiếc, hoàng thượng cùng thái tử lại không chấp nhận được hắn cái này gì đếm. Đế vương gia thật là không thể quá nghiêm khắc cái gì thân tình A Nhưng bọn họ đã lựa chọn đứng ở thái tử điện hạ bên này, tương lai điện hạ đăng cơ vi đế, sẽ như vậy đối đái bọn họ sao? Không thể nào, bọn họ là đem, sao lại uy hiếp hắn ngôi vị hoàng đế? Thương quân, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Phó tướng bùi ngủi khuyên đủ. Đạo lý lớn rất nhiều người đều hiểu, chính là, sự tình không có phát sinh ở chính mình trên người thời điểm luôn là không xác định sẽ làm ra loại nào lựa chọn tới. Trở lại quân doanh lúc sau, triệu tướng quân vài người cũng chưa tâm tình đi tìm Tứ Vương ra nói cái gì. Hôm nay Tứ Vương phi một phen lời nói làm cho bọn họ trong lòng thật không dễ chịu. Tứ Vương ra thân là hoàng thượng thân nhi tử còn bị như vậy đối đãi Bọn họ này đó không có huyết thống quan hệ thần tử nếu có một ngày bị kiêng kỵ chỉ sợ là liền mệnh đều không có đi. Ngắm lại, bốn người đều tâm tình trầm trọng lên. Dẫn tới bọn họ đối giao giới binh quyền gì đó đều không có như vậy nóng bỏng. Mà tứ vương ra ngày kế lại muốn mở tiệc khoản đãi bọn hắn, đồng thời nói chuyện giao tiếp binh quyền sự. Triệu tướng quân bốn người nội tâm cảm khái. Bởi vì hôm qua Tứ Vương Phi kêu bên vực người mình một phen lời nói thật không có bắt đầu cái loại này đắc ý cùng Trương Dương, ngược lại đối Tứ Vương ra có một loại đồng tình. Kết quả là, tiệc tối khách và chủ tận hoan. Hạ hầu thần càng là chủ động kính bọn họ một vòng rượu, tới, xa trường trinh chiến nhiều năm, Bồn Vương cũng nghĩ đến sớm hay muộn đều có lui ra nghỉ ngơi một ngày. Tuy rằng thời gian này so Bồn Vương dự đoán muốn sớm không ít, nhưng Bồn Vương cảm thấy thực không tồi. Thật không dám dâu dếm, hiện giờ ở buồn vương trong mắt, quan trọng nhất sự đã không phải quốc cùng quân, mà là ta vương phi cùng nhi tử, vì bọn họ, buồn vương nguyện ý nhà mình một thân binh hoa phú quý, chỉ cần bọn họ bình an vui khỏe liền hảo. Tứ vương gia thật là người có cá tính, mặt tướng bội phủ. Đúng vậy, vương gia cùng vương phi tình thâm nghĩa trọng, thật là tiện sắt chúng ta này đó người khác đâu. Nhưng không, hôm qua tứ vương phi kêu bên vực người mình nói, có thể thấy được là ái thảm tứ vương ra đâu. Hạ hầu thần cũng không kiếm tốn, ha ha cười rộ lên, đắc ý ngoắc mất môi, vân thường tự nhiên là yêu nhất bổn vương, thiệt tình đổi thiệt tình, bằng không, bổn vương lại như thế nào sẽ bị nàng hấp dẫn đến thích mỹ nhân không thích giang sơn đâu. buổi nói chuyện làm mọi người đều nở nụ cười. Rượu đủ cơm no lúc sau, hạ hầu thần cùng triệu tướng quân bọn họ quan hệ đều hòa hoan ba phần. Lúc này hắn lại trịnh trọng hướng về phía triệu tướng quân bọn họ liền ôm quyền, triệu tướng quân, binh quyền bổn vương giao cho các người, nhưng bổn vương hy vọng các ngươi đối xử tử tế những cái đó binh lính. Vương gia yên tâm, láo triệu ta cũng coi như là thô nhân một cái, mọi người đều là dùng mệnh ở đua tiền đồ, ta chắc chắn tẫn mình có khả năng quý trọng đại gia tốt tánh mạng. Còn có một việc, bổn vương vô tâm cái kia vị trí, cũng sẽ không như kia hàng trầm nói hai họa đông vân quốc. Ta tưởng được đến vài vị một cái hứa hẹn, nếu ta hạ hầu thần không có làm thực xin lỗi đông vân quốc bá thánh sự tình, liền thỉnh các ngươi không cần vì yêu tăng thương tổn ta thê nhi. Triệu tướng quân mấy người sắc mặt đại biến, tứ vương ra, chúng ta tuy rằng phụng mệnh hành sự, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới yếu hại tứ vương phi cùng các ngươi hài tử A, còn thỉnh tứ vương ra chớ có bởi vì chìm nổi đại sư hành vi liền hiểu lầm chúng ta cùng hắn là một đám A. Đúng vậy. Trên thực tế chìm nổi đại sư tới nơi này làm gì đó, chúng ta cũng không rõ ràng. 306. Giao tiếp thật vui. Hạ hầu thần thở dài, vùn bã nói, đại khái là hướng về phía chúng ta một nhà ba người tới đi. Thật không dám dâu giếm bốn vị, thái tử điện hạ đích trưởng tử kỳ thật là si nhi, sở dĩ si là bởi vì thái tử phi an vị thái tử cưới chắc phi liền rời nhà trốn đi, sau lại tìm tới bổn vương. Bồn vương niệm ở thái tử phân thượng làm người cho nàng tìm địa phương chiếu cố nàng. Chính là, nàng cùng ta vương phi ân oán các ngươi đại khái cũng nghe nói không ít. Mặc kệ người khác nói cái gì, bồn vương dám đối với thiên thể, chúng ta phu thê tuyệt đối không có bất luận cái gì thực xin lỗi bọn họ phu thê sự tình. Lúc trước ta bị mễ là dân tộc tạng thánh nữ hạ độc, thái tử vì ta tìm được vân thường thay ta giải độc, ta bởi vậy thiếu nàng nhân tình, sau đó đã từng nhị hoàng huynh trở thành thái tử. Theo sau bạch thi thi gả cho trở thành thái tử hán. Chuyện này buồn vương cũng không sinh khí, chỉ nghĩ việc đã đến nước này, vậy thành toàn bọn họ hai cái. Sau đó cảm nhớ vân thường ân cứu mạng, hơn nữa chúng ta chi gian bởi vì giải độc cũng có phu thê chi thật liền mang nàng rời đi kinh thành sinh hoạt. Lại trăm triệu không thể tưởng được bạch thi thi sẽ am chỉ bên người nàng nhà hoàn mua được ta để lại cho vân thường nha hoàn, làm cho bọn họ ở vân thường sắp sửa sản tử thời điểm cuốn khoản đào tẩu. Nếu không phải cái kia thôn thôn dân lương thiện, buồn vương chỉ sợ phải hối hận cả đời, không thấy được các nàng mẫu tử hai. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Kia sự kiện điều tra rõ ràng lúc sau ta liền đối bạch thi thi có phản cảm, càng đừng nói sau lại các ngươi đều biết đến những cái đó, để cho ta thất vọng buồn lòng chính là lần đó thái tử vì cứu hắn thê nhi liền chạy đến ta trong phủ làm bộ vấn an cháu trai. Kết quả là bắt cóc ta nhi tử huy hiếp thê tử của ta đi theo bọn bắt cóc đổi hắn thê nhi. Loại chuyện này, đất khách xử trí, tin tưởng các ngươi sẽ minh bạch buồn vương tâm tình. Bị cương tắc một ít đại bát quái triệu tướng quân mấy người cũng không biết như thế nào biểu đạt trong lòng phức tạp. Nói thật, nghe tới tứ vương gia chính là một cái bị thái tử điện hạ từ đầu tới đuôi lợi dụng người A. Cái gì huynh đệ tình thâm đều là giả, ích lợi xung đột thời điểm liền nhất có thể nhìn ra thiệt tình cùng không còn có kêu bạch thi thi, không thể tưởng được không chỉ là lang thang, còn như vậy ích kỷ ngoan độc một nữ nhân. Trách không được ông trời muốn cho nàng sinh nhi tử đều ngu dại. Các ngươi khả năng còn không biết bạch thi thi như thế nào cùng cái kia ma giáo hộ pháp thông đồng ở bên nhau, bởi vì con trai của nàng ngu dại, cho nên nàng muốn tìm người đối buồn vương nhi tử xuống tay, vô ưu chi độc triệu tướng quân các ngươi nhưng nghe nói qua. Phó tướng sửng sốt ngay sau đó ác hàn một phen. Mặt tướng nghe nói qua, có thể cho người ngu dại độc dược. Đúng vậy, ngu dại dược, bạch thi thi liền thỉnh cái kêu ma giáo hộ pháp đối bổn vương nhi tử xuống tay đâu. Chỉ cho rằng nàng chính mình nhi tử ngu dại, cho nên muốn làm nàng ghen ghét nữ nhân nhi tử cũng thừa nhận đồng dạng sự tình. Ngoà tào, rắn giết nữ nhân A. Triệu tướng quân mấy người đều quyết định ngày sau muốn rời xa thái tử vợ chồng, miễn cho không biết như thế nào liền tao hận. May mà kia Bạch Thi Thi hiện giờ rời đi thái tử, bằng không, Đông Vân quốc tương lai thế nào thật đúng là không biết ta. Như vậy nữ nhân như thế nào xứng đương tương lai nhất quốc chi mẫu? Hiện giờ Bạch Thi Thi ở ma giáo cùng cái kia hộ pháp sinh hoạt ở bên nhau, bất quá, bổn vương sớm xem thấu nàng, ái mộ hư binh sớm hay muộn sẽ chán ghét giang hồ thô giáp sinh hoạt. Đến lúc đó nàng hẳn là sẽ nghĩ cách trở lại thái tử bên người đi, các người đoán, Đến lúc đó thái tử sẽ như thế nào? Triệu tướng quân run run bả vai, không thể tin được nói, thái tử điện hạ hẳn là sẽ không như vậy hồ đồ đi, đều hồng hạnh xuất tưởng nếu là hắn nói, khẳng định trảo trở về tròng lồng heo đi. Còn muốn lưu trữ không phải đầu có hô sao? Hạ hầu thân ý vị thâm trưởng cười cười, các ngươi. Không hiểu, ta kia thái tử hoàng huynh A đối ta cái này huynh đệ có thể nói vô tình liền vô tình, nhưng đối bạch thi thi, hắn chính là thật dùng tâm. Ta đoán có kia một ngày nói, hắn sẽ lựa chọn tiếp tục lưu trữ bạch thi thi ở trong phủ, thậm chí sẽ hàng đêm sen ca làm bạch thi thi trong lòng chỉ có hắn một người. Phúc, phó tướng thật sự là nhịn không được, một ngụm rượu phun đến trên mặt đất, tứ Vương ra, không đến mức đi. Thái tử điện hạ kia thân phận, cái dạng gì nữ nhân không có A. Cái gọi là nồi nào hút vung ấy, đại khái chính là số mệnh đi. Đương nhiên, này đó đều là buồn vương suy đoán. Có lẽ Thái tử sẽ thay đổi tâm ý không chừng. Tà Thiên A. Đều nói tứ vương gia nhất lý giải Thái tử điện hạ, chẳng lẽ bọn họ Đông Vân Quốc tương lai quốc quân thật là như vậy hồ đồ một người. Triệu tướng quân bốn người đều hai mặt nhìn nhau, không biết nói như thế nào. Hảo, đa tạ bốn vị hôm nay hứa hẹn, buồn vương cũng cho các người một cái hứa hẹn, chỉ cần người khác không bức bách buồn vương phản kháng, buồn vương liền sẽ không chủ động nhắc lên Đông Vân Quốc nội loạn. Triệu tướng quân. Binh phủ ở cái này hộ, ta liền giao cho ngươi. Nguyên lai like những cái đó binh lính, tướng lãnh, ngươi nếu nguyện ý liền lưu dụng nếu là cảm thấy bọn họ không thể tin, vậy trực tiếp sa thải bọn họ, làm cho bọn họ đi theo bổn vương quá ẩn cư sinh hoặc đi. Không không, tứ vương gia yên tâm, chúng ta không có cái loại này ý tứ, tứ vương gia ngươi mang ra tới tướng lãnh tất nhiên là tốt, chúng ta không có như vậy bụng dạ hay hỏi. Chỉ cần bọn họ nguyện ý lưu lại, đều giữ lại chức vụ ban đầu. Triệu tướng quân đại khí, buồn vương yên tâm. Những người khác đều thói quen làm binh, khả năng sẽ lưu lại, bất quá ta quân sư đại nhân cùng ta huynh đệ tình thâm, đã xác định cùng ta cùng nhau rời đi long hổ doanh. Không có việc gì, không có việc gì, vương gia bên người vẫn là yêu cầu người chiêu cố. Việc này chúng ta đều đương không biết tỉnh. Hạ hầu thần tỏ vẻ thực vừa lòng, triệu tướng quân. Hôm nay các ngươi bốn người ẩn nghĩa ta hạ hầu thần khắc trong tâm khảm, ngày nào đó nếu là có bổn vương giúp được với của các ngươi, cũng thỉnh các ngươi không cần khách khí, cứ việc mở miệng. Những thứ khác không dám hứa hẹn, bất quá bổn vương vương phi có cái tiểu sư đệ, nhân sương hình thần y đi y địa thuật xuất thần nhập hóa, ngày sau phương diện này có yêu cầu các ngươi có thể tìm ta. Ba lần miễn phí trần trị cơ hội tặng cho các ngươi. Triệu tướng quân bốn người bất đắc di cười cười. Thứ vương ra đây là trêu trọc bọn họ vẫn là tự rêu chính hắn đâu. Ai, ngắm lại buồn vương về sau cư nhiên muốn dựa vào chính mình thê tử sinh hoạt, thật là rất ngượng ngùng đâu. Bất quá, có thể tìm được như vậy thê tử, cũng là ta vận khí không phải. Ha ha ha, buồn vương cũng không thèm để ý người khác nói cái gì cho phải, chính mình vui vẻ quan trọng nhất. Ta sát. Thứ vương ra này tâm tư thật sự hảo sao. Triệu tướng quân nếu đều xấu hổ đến không biết nói cái gì, may mắn nhân ra tứ vương ra trêu chọc xong cuối cùng một câu liền vui sướng đi rồi. kia bộ dáng một chút nhìn không ra mất mát, tựa hồ còn thực vội vã đi gặp hắn vương phi giống nhau. Tướng quân, ta như thế nào cảm thấy chúng ta là tới thế thân tứ vương ra đương cu ly, mà hắn rốt cuộc thoát ly khổ hại, có thể về nhà cùng thê nhi hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Triệu tướng quân một phách cái bàn, nương. Như vậy vừa nói lao tử cũng cảm thấy là thật vất vả nghỉ ngơi một chút, cùng nhà ta phu nhân gặp nhau không đến nửa năm lại bị lộng tới nơi này tới. Phó tướng vô ngữ, nửa ngày thở dài, tướng quân, người có thể noi theo tứ vừng ra, đem phu nhân bọn họ nhận được thanh vân chân tới a Đối Nga, lão tử như thế nào liền không nghĩ tới. Thanh vân trấn sinh hoạt điều kiện cũng không kém, ly quân doanh cũng không phải rất xa, nếu không có chiến sự. Lao tử còn có thể đủ mỗi ngày buổi tối về nhà đâu. 307. Giáo dục vấn đề Cũng không biết chính mình huyện thê khiến cho hậu quả hạ hầu thần, thật là bước chân nhẹ nhàng về nhà đi. Long hổ doanh có người tới tiếp nhận, hơn nữa vẫn là sẽ trung tâm chính mình người. Tâm tắc, này đến lúc đó nếu là hoàng đế cùng thái tử biết việc này, không biết bọn họ có thể hay không bị tức giận đến hộp máu A. Ai, bọn việc như vậy nhiều năm. Khó được có danh chính luôn thuận lý do thanh nhàn sung dưới, Hạ Hầu Thần cảm thấy đây là một cái chuyện tốt. Đến nỗi âm thầm an bài những người đó sao, còn không vội, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. Dược sơn sự tình thành công làm triệu tướng quân bọn họ mấy cái từ bỏ mơ ước tâm tư, kỳ thật không buông tay bọn họ cũng không có biện pháp, bởi vì mặt ngoài công tác bọn họ đã sớm làm tốt, trừ phi hoàng đế một hai phải minh đoạt. kia nhưng chính là không biết xấu hổ lạc tin tưởng hoàng đế không nghĩ đương hôn quân bị măng nói, còn không đến mức như vậy điểm tiểu ích lợi đều phải đoạn. Hạ hầu thần trở lại số 6 Sơn Trúc Úc là lúc, vừa lúc nghe được hét thảm một tiếng, bước chân một đốn, chiêu một cái thủ vệ do hỏi, đây là làm sao vậy? Vương ra, hình thân y ở dùng một cái đại hòa thượng thí dược, nói là rất tò mò đại hòa thượng thân thể có cái gì bất đồng. Hàn trầm gia hỏa kia lại miệng thiếu nói cái gì đắc tội hình thiên ý. Tấm tác Thật là không thông minh, tù nhân hẳn là như thế nào sống sót đạo lý cũng đều không hiểu. Thật đúng là cho rằng hắn có phi long tự hoặc là hoàng đế làm hậu thuẫn bọn họ cũng không dám giết hắn sao. Bất quá là lười đến phiền toái mà thôi, bởi vì bọn họ đều thanh trừ, giết một cái chìm nổi đại hòa thượng, còn sẽ có khác hòa thượng tới bọn họ chung quanh ông long tê cùng với như vậy, không bằng đem cái này chìm nổi xú hòa thượng cấp khấu hạ tới, giảm bất phiền toái. Lạc ninh tiểu bằng hữu tử trong viện nhảy lại đây, thập phần vui vẻ. Hạ hầu thần dối tay ôm lấy hắn, ân ninh nhi hôm nay ngon sao. Ninh nhi hôm nay rất tuyệt đâu bất quá vừa mới cứu cứu không cho ta xem hắn thí dược. Ngoan, đó là cứu cứu tiểu bí mật, mỗi người đều có chính mình bí mật không nghĩ bị người nhìn đến, người muốn tôn trọng cứu cứu. Lạc ninh nhấp môi, chính là lấy một cái đại hòa thượng thí dược mà thôi, có cái gì bí mật à? Cứu cứu sợ dọa đến hắn mà thôi, nhưng là hắn như thế nào sẽ sợ xem người khác thí dựa sao? Hảo, cha từ ngày mai khởi liền có thể tiến tràng bồi ngươi cùng ngươi nương, đến lúc đó ngươi tưởng chơi cái gì đều có thể cùng cha nói, chỉ cần ngươi hảo hảo học tập, cha sẽ thường xuyên cho ngươi khen thưởng. Lạc ninh tức khắc trứng mắt, thật vậy chăng? Đương nhiên, cha cũng sẽ không lừa ngươi. Ta đây muốn học cưới ngựa, đại bạch mã. Cha có thể dạy ta sao? Tiểu tử thối, chân đều còn không thể dẫm đến bàn đạp đâu, liền tưởng cưỡi ngựa, cũng không sợ con ngã. Ninh nhi, ngươi có thể cưỡi ngựa, nhưng không thể chính mình một người. Chờ ngươi càng chân lớn lên có thể dẫm đến bàn đạp thời điểm, ngươi liền có thể học cưới ngựa ban cung. Lạc Ninh nhăn khuôn mặt nhỏ, thực không cao hứng, như vậy phải đợi nhiều ít năm a. Ngoan, ngươi nếu là không cẩn thận bị thương ngươi mẫu thân sẽ thực lo lắng. Chỉ cần là ngươi có thể học cha đều thỏa mãn ngươi nhưng không thể dục tốc bất đạt. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, tựa hồ hắn thật là có cầu với nhà mình thân cha địa phương, đôi mắt nhỏ trâu quay tròn chuyển động một chút, cha, ta đây cùng cứu cứu học ý gì ngươi có thể cho ta tìm hai người cho ta thí nghiệm châm cứu sao? Hạ hầu thần tức khắc ngần ngơ, Ninh Nhi ngươi học châm cứu. Đúng vậy, ta đem những cái đó huyệt vị đồ đều nhờ chín, nhưng cứu cứu nói chúng ta không vừa có thể nắm chắc không được sâu cạn, không cho ta dùng người thực tiễn. Nhưng dùng thỏ con gì đó cùng người như thế nào giống nhau sao? Ninh Nhi không nghĩ chỉ là học trị liệu đậu vật, ta càng thích học tập trị liệu người. Nhà mình Nhi tử mới vài tuổi A, liền phải học châm cứu. Như vậy kỹ thuật cao đồ vật, xác định sẽ không rụt tốc bất đặc sao. Hình thiên ý rốt cuộc bao lớn găng A, Nhi tử đi theo hắn học tập tựa hồ đều không sợ gì cả. Đỡ chán thở dài, Ninh Nhi, người như vậy thích học y thì hề. Rất thú vị sao? Chờ ta học được châm cứu huyệt vị những cái đó lúc sau, ta có thể lợi dụng những cái đó tử huyệt giết chết khi dễ mâu thân người. Lạc ninh tiểu bằng hữu vẻ mặt nghiêm túc nói. Hạ hầu thần rỗi tay xoa ngược nhà mình nhi tử đầu một phen, cha sẽ bảo hộ ngươi nương cùng ngươi, hiện giờ ngươi còn nhỏ, không cần học nhiều như vậy, nhiều chơi chơi cũng có thể. À không, ta cảm thấy thực hào chơi, ta muốn học. Hào đi, nhi tử như vậy có thiên phú, hắn còn có thể đủ nói cái gì. Bế lên nhi tử đi chơi đánh đu chơi một hồi, hạ hầu thần bắt đầu nghĩ muốn như thế nào lộng cái đất bằng tới cấp nhi tử ra tăng ngoạn nhạc địa phương, bằng không sớm hay muộn đi theo hình thiên ý tên kia biến thành một lòng chỉ biết nghiên cứu người, nhân sinh thiếu nhiều ít lạc thù A. Bất quá tại đây trong núi thật đúng là không quá phương tiện và lại, hai tử trưởng thành cũng muốn bắt đầu đi thư viện học tập, không chỉ có học tập tri thức, còn có thể học tập làm người xử sự phương diện đồ vật. Nhưng vân thường muốn chê dược, cũng phải nhìn ngọn núi này đầu một ít chân quý dược liệu, cho nên không có khả năng thời gian giải không ở nơi này, như thế nào mới có thể lượng toàn đâu. Cha, ngươi đang làm gì? Cha suy nghĩ đưa ngươi đi đâu cái thư viện học tập? Lạc ninh ánh mắt sáng ngời, là rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau học tập cái loại này sao? Đúng vậy, ngươi tuổi cũng tới rồi vỡ lòng thời điểm, đi thư viện cùng mặt khác tiểu bằng hữu nhận thức một chút, cũng có thể giao điểm bằng hữu. Hào A, ra đây đi chơi chơi. Lạc Ninh còn không có đi qua rất nhiều tiểu bằng hữu địa phương đâu, cho nên đối cái này vẫn là tương đối cảm thấy hương thú. Cân nhắc một phen lúc sau, Hạ Hầu Thần cũng không dối dám, tính toán đưa nhi tử đến Thanh Vân Chấn Thư Viện đi học tập. Mỗi ngày đúng giờ đón đưa chính là, dù sao hắn hiện giờ cũng không cần phải xen vào quân doanh sự tình, nhạt khi so trước kia nhiều hơn, đón đưa nhi tử gì đó hoàn toàn có thể. Thuận tiện ở trấn trên nhiều lộng điểm sinh ý gì đó, một công đôi việc. Ngủ trước, hạ hầu thần đem đưa nhi tử đi thư viện sự tình nói ra, Lạc Vân thường hơi làm cân nhắc lúc sau gật gật đầu, việc này nhưng thật ra ta sơ sót, vốn định hắn vẫn là hài tử, nhiều chơi 2 năm cũng có thể, bất quá lại xem nhẹ hắn bạn chơi cùng sự tình. Như vậy đi, dù sao thiên ý trong môn hài tử cũng không ít, dứt khoát liền ở trong núi lộng cái đơn giản thư viện. Sau đó thỉnh mấy cái lao sư tới dạy học, Ninh Nhi cũng gia nhập trong đó chính là Vẫn thường, thiên y ghi môn là người cùng hình thiên ý thành lập lên môn phái Những cái đó học đồ cái nào sẽ không nhường Ninh Nhi, tốt nhất vẫn là làm hắn đi địa phương khác thử xem Nay cũng đúng, nhưng đi xa nàng không yên tâm A Thanh vân trấn là có thể, chỉ là nàng lo lắng an toàn phương diện vấn đề Tuy rằng hiện giờ hắn đã buông binh quyền, nhưng đối phương chưa chắc liền dám như vậy buông tha bọn họ Đặc biệt là chính mình trong tay còn có chế dược phối phương, điểm này vốn dĩ cũng đã như vậy những người này thực đỏ mắt, bí quá hóa liều cũng không phải không có phát sinh qua sự tình. Nhi tử ngốc tại trên núi, ít nhất an toàn vấn đề có thể được đến lớn hơn nữa bảo đảm. Hạ hầu thần xem nàng dối giám bộ dáng trong lòng không đành lòng, cuối cùng thở dài, nếu ngươi không yên tâm, ta nơi này còn có một cái khác biện pháp. Phía trước chọn lựa những cái đó hài tử giữa. Không phải còn có một ít phóng tới địa phương khác đi sao? Những người đó chung trên cơ bản đều không có gặp qua Ninh Nhi. Chúng ta có thể từ giữa chọn lựa một ít người ra tới bồi Ninh Nhi cùng nhau đọc sách. Đến lúc đó đừng làm người khác nói toạc Ninh Nhi thân phận là được. Ngô no, này biện pháp đích xác không tồi. 308, Dược Sơn Thư Viện. Trên thực tế, Hạ Hầu Thần suy xét phương diện, không chỉ là đọc sách vấn đề. Dù sao đều phải làm tốt chuyện này. Không bằng đem mặt khác một chút sự tình cũng làm hảo, xem như đến Nhi tử lót đường bồi dưỡng trợ thủ đắc lực đi. y dị thuật phương diện có thiên ý gì hề môn hắn liền không cần suy xét, lần này điều chỉnh nhân tài, liền từ võ tướng cùng văn nhân phương diện bắt đầu chọn đi. Hơn nữa hắn còn tính toán làm người lại đi tìm mười mấy hài tử tới, tốt nhất đều là năm tuổi tả hưu bỏ Nhi. Chân chính bạn cùng lứa tuổi có thể cho Nhi tử học tập đến càng nhiều đồ vật. Hạ hầu thần đêm này liên tiếp kế hoạch nghị thông suốt lúc sau thực mau liền định ra kế hoạch. Vân thường, ngươi vội ngươi liền hảo, chuyện này giao cho ta tới xử lý, bảo đảm làm ngươi cùng hài tử đều vừa lòng. hào nha, vậy vất vả ngươi lạc. Đây là ta nên làm, ngươi đối ta không cần khách khí. Hảo đi, dù sao nhi tử cũng có hắn một nửa, làm hắn nhọc lòng cũng đích sát hẳn là. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm hôm sau lạc vân thường tỉnh lại thời điểm phát hiện bên người người đã nổi lên. Rửa mặt một phen đi ra ngoài, đang định đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng thời điểm, liền nhìn đến phòng bếp bên kia đã khói bếp lợn lờ, kinh ngạc dưới nàng đi qua đi vừa thấy, lại nhìn đến quen thuộc bóng dáng ở bận rộn, vương ra. Hạ hầu thần Tuấn Mỹ rung nhăn ở nắng sớm hạ đối với nàng hơi hơi mỉm cười, đi lên, một hồi có thể ăn mì, ngươi thích cả chua mì trứng. Ta rửa, hào soái nam thần như thế cười, Lại ấm lại xoáy thiếu chút nữa chưa cho nàng điện đến tê dại. kia anh đĩnh mày kiếm, thon dài ẩn chứa rệ lợi mắt đen, gợi cảm môi mỏng lúc này hơi hơi nhét lên, mang theo say lòng người ý cười. Thon dài cao lớn lại không tục tăng dáng người, giống như trong đêm đen hùng lưng lãnh đạo cô thanh rồi lại thỉnh khí bức người, chơ chọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Nhưng như vậy nam nhân rửa tay làm canh thang thời điểm liền có vẻ càng thêm kích thích nhân tâm. Kêu trương tuấn Mỹ lại so ngày thường ôn hòa mặt có một loại làm người tưởng hôn môi xúc động, ôn nu cùng lánh lệ, hắn cả người tràn ngập mâu thuẫn lại lệnh người điên cuồng mị hoặc. Lạc Vân Thường che lại trái tim chỗ, cảm nhận được kêu biểu tốc tim đập, như thế mãnh liệt cảm giác. Phản Quang mà đến hạ hầu thần liền như nàng cảm nhận bên trong bạch mã vương tử giống nhau, như vậy lóa mắt loang loáng. Hô, thật sự hảo mê người A. Vân Thường. A, Nga, Hảo. Lạc vân thường thở sâu, làm chính mình sao động tâm bình tĩnh trở lại. Anh anh anh, nàng cảm thấy chính mình có khả năng đi lên nhan cẩu lộ làm sao đây. Như thế Mỹ Nam cư nhiên là nàng nam nhân, nàng đời trước là làm cái gì chuyện tốt mới như vậy gặp may mắn à. A phi, bình tĩnh, bình tĩnh, nàng không thể như thế không có định lử. Khi sâu mấy hơi thở cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lạc vân thường qua đi hỗ trợ cầm chén đua mang sang tới. Sau đó kêu thượng Nhi tử cùng nhau ăn bữa sáng. Wow, mẫu thân, hôm nay cả chua mì trứng Ninh Nhi rất thích. Thích liền ăn nhiều một chút đi, đây là cha ngươi thân thủ làm. Ngô ngô. Thật vậy chăng? Cha nguyên lai lợi hại như vậy sao? Ở Lạc Ninh ấn tượng bên trong, hắn cha chính là rất ít xuống bếp, theo bản năng hắn liền cảm thấy trong nhà trù nghệ tốt nhất khẳng định là mẫu thân. Không thể tưởng được cha tay nghề cũng không tồi đâu. Cứu cứu. Mau tới ăn mì đi. Hình thiên ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ta đã uống thuốc xong thiện, các ngươi ăn liền hảo. Đại đa số thời điểm, hắn không nghĩ theo chân bọn họ ăn cơm khi liền sẽ nói chính hắn ăn dược thiện. tâm lạc ninh tiểu bằng hữu giải thích chính là thân thể hắn tương đối đặc thủ, yêu cầu thường xuyên dùng ăn dược thiện tới. Bảo dưỡng thân thể. Trên thực tế là bởi vì thân thể hắn tuy rằng có thể sử dụng những cái đó đồ ăn. Nhưng mỗi lần ăn xong lúc sau đều phải sử dụng năng lượng tới rửa sạch rớt. Ngẫu nhiên nếm thử này, đó hương vị không sao cả, nếu là mỗi ngày đều như vậy tới liền có vẻ thực lãng phí nguồn năng lượng. Hạ Hầu thần tự nhiên không rõ ràng lắm thân thể hắn bản chất, không khỏi quan tâm một câu, ý trời thân thể không có việc gì đi. Không có việc gì, hán đây là trời sinh thể chất, vô thai vô bệnh, chính là yêu cầu tình dưỡng, không thể ăn bậy đồ vật. Phải không? Sống lâu như vậy Vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy thể chất đâu. Bất quá vân thường đều nói không có việc gì, hắn cũng không lo lắng. Một nhà ba người ăn xong bữa sáng lúc sau, hạ hầu thần liền xuống núi đi làm thư viện chuyện đó, lạc vân thường bọn họ vẫn là ở trên núi vội bọn họ. Hiện giờ lạc vân thường ngày mai đều phải luyện chế tinh cấp dược tề, so với trước kia tới, tích phân đó là soát soát tăng cao, mỗi ngày ít nhất có thể được đến 3.000 tích phân nhập trướng, tuy rằng là tay trái tiến tay phải ra, nhưng nhìn kia đảo thiếu tích phân từng ngày giảm bất nàng cảm giác thành kiểu cũng là bồng bồng đác. Luyện dược vội đến vui vẻ vô cùng nàng tự nhiên không có nhàn tình đi quản thư viện vấn đề, chỉ là biết hạ hầu thần đem thư viện địa chỉ tuyển ở hai hào dược sơn giữa sân núi vừa ra trên đất bằng. Trước mắt tạm thời tìm được 30 cái học viên, thư viện tên trực tiếp kêu dược sơn thư viện. Thư viện viện trưởng, phu tử gì đó đều mời hảo người. Chỉ chờ thư viện kiến hảo lúc sau liền khai giảng. Dược Sơn muốn kiến thư viện, những cái đó nguyên bản phân tán ở Dược Sơn tinh anh tự nhiên liền nhiều một phần công tác, hỗ trợ kiến tạo thư viện. Hình Thiên Ý cũng đúc kết một chân tiến vào, ở thư viện bố cục cùng kiến trúc phong cách phương diện lấy ra hắn thích thiết kế đồ, cổ kim kết hợp cái loại này. Bên ngoài là cổ phong cổ vận, bên trong bài trí còn lại là thiên ngắn gọn phương tiện hiện đại phong. Đương nhiên, vẫn là dung nhập huyền thiên đại lục nguyên tố. Sẽ không làm người nhìn nột nột, chỉ biết cảm thấy mới mẻ, có sáng ý. Dưới chân núi thượng thư viện liền một cái thềm đá tiểu đạo, toàn bộ là dùng lớn nhỏ giống nhau gạch xanh xây thành bậc thang, trường 2m khoan 3 tức như vậy, nhìn thập phần thoải mái an toàn. Bước lên giữa sừng núi thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là dược sơn thư viện đại môn sân môn, giống bay phượng múa 4 chữ, là hạ hầu thần tự tay viết viết, lối viết thảo tự thể, khí phách hăng hái. Đi vào đại sơn muôn lúc sau chính là một khối đất bằng, có 100 nhiều mét vuông dùng bọn nhỏ ngày thường rèn luyện thân thể, thượng võ thuật khóa. Lại sau này chính là thư viện lầu chính, bọn nhỏ đi học dùng địa phương, bởi vì học sinh không nhiều lắm, tạm thời chỉ thành lập 100 tới mét vuông phòng học. Bất quá này lầu chính tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là đại gia đi học địa phương, tầng thứ hai là phu tử nhóm làm công địa phương, tầng thứ ba là thư viện. Mái ký túc xa ở lầu chính bên trái, tổng cộng 2 tầng, bọn nhỏ 1 tầng, phu tử nhóm 1 tầng, phòng bếp thì tại lầu chính bên phải, học sinh cùng phu tử đều ở bên kia ăn cơm. Người nhiều lực lượng đại, Dược Sơn thư viện kia một loạt kiến trúc, trước sau dùng 2 tháng hoàn toàn hoàn công. Kiến thành ngày đã là tháng 6 xưa 9, Lạc Vân thường nghĩ nghĩ liền dứt khoát chờ đến 9 tháng phân khai giảng, đi học nghỉ gì đó cùng hiện đại học sinh giống nhau, mỗi tuần 7 ngày, một vòng nghỉ ngơi 2 ngày nghỉ đông và nghỉ hè đầy đủ hết. Đương nhiên, xét thấy bọn họ hiện giờ học sinh đều là hạ hầu thần làm người nhận nuôi xuống dưới, như vô tình ngoài nói, bọn họ ăn trụ đều là ở thư viện. Gặp qua kia một đám thủ cải nhỏ lúc sau, Lạc Vân thường cảm thấy thư viện giáo dục muốn từ nhà trẻ khởi bước đâu, tấm tắc, thật là không dễ dàng a. Nếu là làm nàng dạy dỗ một đám tiểu oa nhi, nàng khẳng định sẽ đau đầu. Mà thiên ý không chỉ có không đau đầu còn chủ động xin một cái phu tử giờ dạy học, chính là lý công học. Đối hắn hưng thú lạc vân thường vẫn là tỏ vẻ duy trì, nhiều cùng người tiếp xúc, người khác tính hóa phương diện mới có thể càng mau trưởng thành sao. cảm tình thượng hắn kỳ thật liền cái nhà mình nhi tử không sai biệt lắm đâu, bất quá chỉ số thông minh siêu cao, cho nên có thể đảm đương lý công học lao sư. 309, Gió hêm sóng lặng. Này 23 tháng xuống dưới, lạc vân thường cũng thu hoạch pha phòng. Tinh thần lực từ A tăng lên tới A, phỏng Trừng kiên trì đi xuống nói, nửa năm lúc sau liền có hy vọng tăng lên tới A cấp đừng. Từ phía trước một ngày luyện chế 10 lò tam tinh dược tể cho tới bây giờ nàng đã có thể một ngày luyện chế 10 lò 4 sao dược tể, còn lưu có thừa lực cảm giác. Hình Thiên ý càng là nói, nếu tinh thần lực tăng lên tới A cấp, như vậy, nàng một ngày tưởng luyện chế 10 lò năm sao dược tể đều không phải việc khó. 3 tháng xuống dưới nàng đã còn 30 vạn tích phân. Hơn nữa phía trước còn, hiện giờ nàng còn đảo thiếu hệ thống thương thành 35 vạn tích phân, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Hiện giờ nàng kiếm lấy tích phân tốc độ, 1 tháng 15 vạn giữ gốc, thỏa thỏa Tính xuống dưới nhiều nhất 2 tháng nàng liền có thể thoát khỏi nợ người thân phận lạc. Sư tỉ, không cần quá kích động, chờ ngươi có thể thuần thục luyện chế ra trung cấp phục hồi như cũ dược tề thời điểm, tranh thủ làm ra cực phẩm phẩm chất tới, kia tích phân sẽ phiên bội trở thành một chi 400 tích phân. Thành công luyện chế một lò ngươi liền có 4.000 tích phân tiến trướng. Như vậy lợi hại. Lạc Vân thường tâm động, hiện giờ nàng cũng có thể luyện chế lục tinh trung cấp phục hồi như cũ dược tề, nhưng là phẩm chất thượng không đạt được cực phẩm, trạng thái hảo cũng chính là thượng phẩm, ngẫu nhiên còn sẽ là trung phẩm. Bất quá trung phẩm trung cấp phục hồi như cũ dược tề cũng có thể được đến 250 tích phân, chỉ là nàng hiện giờ một ngày nhiều lắm luyện chế hai lò. Tiểu sư đệ A. Phục hồi như cũ dược tề như vậy nhiệt yêu, nếu không ta kế tiếp chuyên chú luyện tập cái này dược tề, tăng lên trình độ lại luyện chế mà khác, trả nợ quan trọng sao? Thùy ngươi, dù sao đều là dùng để bán cho thương thành, không cảm thấy buồn tẻ nói chính ngươi nhìn làm. Hi hi! Đều là luyện dược tề sao? Có cái gì buồn tẻ? Nghiêm túc lên kia còn quản buồn tẻ gì đó? Vân thường thực thích cái này thư viện sao? Một bên hạ hầu thần nhìn đến nàng vẫn luôn cười Khanh khách bộ dáng nhịn không được hỏi một câu. Lạc Vân thường phục hồi tinh thần lại gật gật đầu, cần thiết thích, đây chính là các ngươi vất vả hơn hai tháng thành quả, tốt như vậy thư viện, tuy rằng tiểu, lại ngũ tạng đều toàn, thập phần phương tiện tiểu ra hỏa nhóm học tập sinh hoạt. Thích liên hảo, Lạc Ninh đối phòng ở gì đó đảo không phải thực cảm thấy hương thú, hắn tương đối chờ mong có rất nhiều tiểu bằng hữu cùng nhau chơi chơi cái loại cảm giác này. đáng tiếc. Cha mẹ đều nói phải chờ tới 8 tháng đế mới khai giảng. Còn có 2 tháng đâu. Vân Thường, triệu tướng quân gia quyến cũng chuyển đến Thanh Vân Trấn, nghe nói chúng ta lộng một cái thư viện, tưởng đưa cùng tuổi một cái tôn nhi lại đây cùng nhau đọc sách, ngươi cảm thấy như thế nào? Lạc Vân Thường cười cười, có thể à, thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít, làm cho bọn họ giao học phí chính là Ấn, ta cũng không muốn ngăn bọn họ. Dù sao chỉ cần không làm những cái đó tâm địa gian dảo cầu cái học là hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi có thể hay không có người muốn lợi dụng hài tử tới hỏi thăm cái gì tin tức, hắn vốn là không đối thư viện động cái gì tâm tư, thuần túy là cho nhi tử giao bằng hữu muốn tuyển phụ tá đắc lực cũng là vài năm sau sự tình, hoàn toàn không sợ những người đó tới tìm hiểu gì đó. Húng hồ vạn sự đều có hai mặt tính, bọn họ có thể cho người tới cầu học thử hắn cũng có thể lợi dụng hảo điểm này tới hoàn thành nào đó mục đích đâu. Kết quả là, Dược Sơn Thư Viện không chỉ là tư nhân Thư Viện, cũng hướng Long Hổ doanh quân sĩ hài tử mở ra, chỉ cần là vừa độ tuổi hài tử hay xương tên ra, thêm cái hiệp nghị giao học phí liền có thể liên đọc. Phu tử không đủ nói lại tiêu tiền thỉnh người chính là, học phí liền dùng ở phương diện này bái. Dược Sơn Thư Viện tiến hành đến thuận lợi thời điểm, Lạc Vân Thường vẫn là ở ngày ngày luyện chế dược tề còn tiên nợ. Mà kinh thành bên kia không biết có phải hay không bởi vì hạ hầu thần giao ra binh quyền, sau đó lạc vân thường có ở năm trước y y thuật giao lưu hội giao dịch ra không ít thuốc viên phối phương, không có một nhà độc đại, cho nên, mấy ngày nay nhưng thật ra không có người tới quấy rầy bọn họ toàn ra. Coi như là tiêu giao tự tại. Đến nỗi bị giam lỏng hàn trầm xú hòa thượng, vẫn luôn bị hình thiên ý thi dược đâu, trốn không thoát, tránh không khỏi, cũng đưa không được cái gì tin tức trọng yếu trở về. Có hệ thống nhìn hắn, Lạc Vân Thường rất là yên tâm. Dù sao huyền thiên đại lục 1033 niên hạ nửa năm xuống dưới, Đông Vân Quốc cục diện thoạt nhìn vẫn là thực bình tĩnh, các hoàng tử tranh đấu đều là ở kinh thành bên kia. Xa ở thanh vân trấn bên này hạ hầu thần binh quyền đều không ở tay, tự nhiên không ở bị coi trọng, thậm chí mọi người đều cam chịu hắn thích mỹ nhân không thích giang sơn gì đó. Đương nhiên. Đoạt hạ hầu thần binh quyền thái tử điện hạ hiện giờ là bên ngoài thượng lớn nhất người thắng, mặt khác hoàng tử đều phải tránh đi mũi nhọn. Ở láo hoàng đế cô ý vô tình hạ, thái tử điện hạ lần lượt lập công, cũng coi như là danh vọng ấm lại cái loại này. Hạ hầu thần đối này, vẫn như cũ không nóng nảy. Có đôi khi, lạc vân Thưởng đều có một loại ảo giác, hoài nghi hắn có phải hay không thật sự tính toán làm một con nhàn vân giã hạc gì đó. Mà bọn họ hai người chi gian cảm tình đi có một loại từ từ tình thâm cảm giác, tới rồi cuối năm thời điểm, hai người hoàn toàn tiến vào lão phu lão thê hình thức, nhưng bởi vì quá khứ ký ức còn không có tìm trở về, hai người chi gian trước sau còn kém điểm cái gì, tuy rằng hàng đêm cùng dường, ôm ấp hôn hít gì đó mỗi ngày có, nhưng không có làm được phu thê cuối cùng một bước. Đến nỗi nàng cùng hệ thống thương thành chi gian, đương nhiên đã sớm không nợ chướng, Hơn nữa hiện giờ nàng tài khoản bên trong chính là có tràn đầy 819.600 tích phân, không bao giờ dùng lo lắng tích phân lập tức không đủ dùng vấn đề. Căn cứ hệ thống cách nói, nàng hiện giờ cũng coi như tiểu phú bà một cái lạc. Tiếp nuôi chính là nàng tinh thần lực cư nhiên không có nói lên tới à, bất qua ở luyện chế trung cấp phục hồi như cũ dược tề phương diện nhưng thật ra có rất lớn tiến bộ, không chỉ có một ngày có thể luyện chế 5 lò lục tinh dược tề, còn có thể luyện ra cực phẩm dược tới. Giá cả phiên bội, này kiếm tích phân tư vị vô cùng sẵn A Cho nên, lạc vân thường này một năm tới xem như quá đến thuận lợi, khí phách hăng hái. Tương so dưới, đã từng khi dễ nàng bạch thi thi liền không như vậy vận khí tốt, từ mặc thanh thu trở thành một cái tàn phế lúc sau, nàng liền rốt cuộc không cảm giác được cái gì lãng mạn giang hồ hiệp tình. Cùng mặc thanh thu cảm tình cũng từ từ nhạt nghéo, thậm chí tâm sinh ghét bỏ. Nàng bạch thi thi rõ ràng là hẳn là bị phùng ở lòng bàn tay quá ngày lành người, kết quả lại hôn thành như vậy, nàng như thế nào cam tâm. Thiếu chút nữa nàng liền trở thành ma giáo giáo chủ phu nhân đâu, nhưng mặc thanh thu lại cuối cùng thất bại trong găng tức. Biết là lạc vân thường bọn họ nhúng tay lúc sau nàng trong lòng đối lạc vân thường oán hận lại nhiều vài phần, nếu trước kia là ghen ghét nhiều một chút nói, hiện giờ chính là hận ý nhiều một chút. Đoạt hạ hầu thần tâm liền tính. Dựa vào cái gì còn muốn phá hư nàng hạnh phúc sinh hoạt? Nếu Mạc Thanh Thu trở thành ma giáo giáo chủ, kia nàng mặc dù không phải Thái Tử Phi, cũng có thể ở giang hồ hô mưa gọi gió A. Đáng giận. Muốn báo thù sao? Một cái yêu diễm nữ tử xuất hiện ở Bạch Thi Thi trước mặt, Bạch Thi Thi nhận thức nàng, nữ nhân này là ma giáo trưởng Lao chi nhất, lãnh xương xương. Nguyên lai là lãnh trưởng Lao A, không biết lãnh trưởng lão có ý tứ gì? Ta có thể giúp ngươi thay đổi trước mắt sinh hoạt, nhưng ngươi phải hướng lạc vân thường báo thủ. Nga, ta cũng không biết nói lãnh trưởng lão khi nào cùng lạc vân thường nữ nhân kia kết thủ. Ngươi có thể đương nàng đoạt ta nam nhân đi. Cái gì? Bạch Thi Thi đương nhiên nhìn về phía đối phương, nàng không phải ma giáo trưởng lão sao? Khi nào cùng hạ hầu thần có cảm tình gốc mắt? 310. Hợp tác Lãnh Sương Sương ghét bỏ quét Bạch Thi Thi một vòng. Chuyện của ta ngươi không cần nhiều quảng, ta chỉ hỏi ngươi muốn hay không bắt lấy ta cho ngươi cơ hội thôi. Bạch thi thi do dự một lát liền dứt khoát gật đầu, muốn. Hiện giờ như vậy nhật tử nàng chịu đủ rồi, nàng không cần như vậy đi xuống. Dựa nàng chính mình là trốn không thoát cái này ma giáo, nếu nữ nhân này nguyện ý hỗ trợ, nhưng thật ra có thể. Hảo, ta sẽ an bài ngươi trở lại hạ hầu tuyên bên người, hi vọng hắn còn thích ngươi đi bằng không ngươi đối ta nhưng không có gì giá trị lợi dụng. Bạch thi thi sừng sốt ngay sau đó cao mày nếu phải về đến tuyên ca ca bên người, như vậy, hy vọng ngươi có thể giúp ta một sự kiện. Nói, làm tuyên ca ca tin tưởng ta rời đi hắn là bị bất đắc dĩ, người ta thích chỉ có hắn một cái. Nga, chủ ý này nhưng thật ra không tồi, làm tốt lắm, hạ hầu tuyên đối nàng ân sủng như lúc ban đầu nói, đối nàng báo thủ cũng rất có lợi đầu. Lánh xương xương nghĩ nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, vừa vặn nàng cùng thiên thu các có điểm nhân tình nợ, lợi dụng điểm này tới làm điểm việc nhỏ vẫn là có thể. Huyền thiên đại lục 1033 năm Đông tháng chạp thời tiết, Đông Vân Quốc Thái tử ra ngoài săn thú thời điểm bị ám sát, lại bị một người bạch thi thi nữ tử liệu mình cứu rút. Nàng kia còn cùng bạch thi thi mặt có 8 phần tương tự, Thái tử hạ hầu tuyên đem người dưỡng ở phủ đệ, tâm tình phức tạp hắn từng một lần tránh đi nữ nhân kia. Nhưng lại ở nào đó ban đêm nhất thời hứng khởi đi đến đối phương dưỡng thân hắn tiểu viện, nghe được bên trong truyền đến thanh âm thực mau thức dậy lòng nghi ngờ, nhịn không được dựng lên lô tai nghe lén lên. Thơ thơ, ngươi tưởng giấu giếm tới khi nào? Nếu không nói ra thiệt tình, chỉ sợ thái tử đời này đều sẽ không thích ngươi. Không quan hệ, nhìn đến tuyên ca ca quá đến hảo ta liền thỏa mãn. Lúc trước tuy rằng ta là bị buộc phản bội hắn, nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào, phản bội chính là phản bội. Ta thực xin lỗi nàng. Hắn chưa từng muốn giết ta giải hận, ta đã chết cũng không tiếc. Lần này có thể xả thân cứu hắn, ta thật cao hứng. Chỉ tiếc, ông trời quá mức tàn nhẫn, ta muốn vì hắn mà chết, cố tình ông trời tổng không cho ta chết. Lanh tỷ tỉ, tỉ, người nói ông trời có phải hay không cũng ghét bỏ ta cái này nhẫn tâm nữ nhân. Mặc thanh thu tuy rằng cưỡng bách ta, nhưng hắn rốt cuộc là bởi vì thích ta mới làm ra như vậy nhiều thương tổn ta cùng tuyên ca ca sự tình tới. Mà ta lại bởi vì muốn thoát đi hắn nhà giam trở về gặp tuyên ca ca mà trăm phương ngàn kế được đến hắn tín nhiệm, sau đó cho hắn rượu hạ dược, làm hại hắn cuối cùng bị người đánh thành tàn phế. Nam nhân kia phát rộ, vì bản thân tư dục liền có thể cầm tù ngươi ở ma giáo bên trong, hắn chết không đủ tích. Lúc trước ngươi ân cứu mạng không cầu hắn hồi báo, nhưng hắn lại bởi vì yêu ngươi, lợi dụng ngươi thiện lương đối với ngươi cùng con của ngươi hạ dược. Lại lợi dụng ngươi hải tử làm nhược điểm bức ngươi cùng thái tử sẽ rách mặt, làm thái tử hận ngươi, hóa ngươi, hắn lại có thể sấn hư mà nhập Như vậy đê tiện vô sỉ tiểu nhân, như thế nào xứng nói ái? Lúc trước ta tỷ tỷ cùng tỷ phu cũng là bị hắn như vậy châm ngòi ly rán hại chết, ta đời này đều phải làm hắn sống không bằng chết. Lần này là ngươi hạ dược, nhưng động thủ phế đi hắn lại không phải ngươi, là hắn tự làm tự chịu. Còn tưởng phản bội giáo chủ cùng giáo chủ tranh đoạt ma giáo ngôi vị giáo chủ. Hừ, hắn cũng quá để mắt chính mình. Cho rằng ai đều như vậy hảo lợi dụng tính kế sao. Bạch thi thi sâu kín thở dài, thanh âm cực kỳ đau khổ. Dù vậy, ta cùng tuyên ca ca cũng không trở về quá khứ được nữa. Lần đầu tiên chùa miếu thời điểm bị mặc thanh thu hại ta trong sạch, ta liền không nên sống sót. Tuyên ca ca như vậy yêu ta, mặc dù như vậy vẫn là không bỏ được ghét bỏ ta. Nhưng ta cuối cùng vẫn là thân thủ thương tổn hắn. Ô ô ô, lanh tỉ, tỉ ta hảo thống khổ A. Đồ ngu, chẳng lẽ ngươi liền phải này bị mặc thanh thu? Cái kia tiện nhân hại cả đời sao? Hắn hủy ngươi trong sạch còn không phải là muốn cho ngươi cùng thái tử tâm sinh ngăn cách. Các ngươi không thể ở bên nhau hắn mới có thể nghĩ cách được đến ngươi tâm A.